hôm nay tới cùng dương phạm muốn rượu cùng khối băng vào cung là một trong số đó thứ hai là hắn còn dự định cùng dương phạm thương lượng một chút đem hắc điếm quầy rượu đệm nước cũng cho vương phủ xây một cái đối với lý thái mà nói có tiền hay không cũng không trọng yếu trọng yếu là thoải mái sảng khoái từ khi biết dương phạm sau đó hắn đối với sinh hoạt định nghĩa cũng thay đổi ở tại bọn hắn cái địa vị này kim tiền đã là không phải theo đuổi rồi lý thái tâm tính chính là hưởng thụ sinh hoạt có đệm nước thời gian nhất định có thể càng khoái hoạt nhiều chút kiêm ngụy vương điện hạ ngài cần muốn thế nào đ ẹ m nước cần bao nhiêu dương p h ạ m cười híp mắt hỏi dài bảy thước tới trước mười tấm dùng được rồi trở lại mua lý thái bốn ngưỡng bắt xoa nói dương p h ạ m bất đắc dĩ cười cười nếu là có điện thoại di động là tốt đem lý thái này tư thế vô xuống đến phát vòng tròn bằng hữu vậy khẳng định có thể kiếm một đại ba điểm đáng khen dương p h ạ m dẫn lý thái đi thương khố cầm một khối so với người còn cao khối băng cùng với mười tấm bảy thước đ ẹ m nước còn có hắc điếm bên trong q u o y rượu mỗi một khoản rượu tiểu tử không thể không nói thời tiết này là thực sự nhiệt đại băng khối mới vừa xuất địa hạ thương khố bị thái dương một hơi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thiếu một vòng mới vừa rồi còn chậm rãi lý thái bị dọa sợ đến trận to mắt cáo biệt lời nói đều không nói ngựa chiến mang theo tùy tùng rời đi dương phàm nhìn lý thái đi xa bóng người có chút p h i ề n muộn mình còn có mấy câu giao phó lời nói chưa kịp nói sao có mấy khoản rượu liệt tính cao được từ từ phẩm một sáng sớm bị làm rối lên dương phàm ngáp một cái chuẩn bị trở về lồng ngủ bủ mới đi đến hắc điếm cửa quán rượu một lớn một nhỏ bóng người từ xa đến gần tiểu hằng ngươi đem hắn sửa xong a dương phàm mừng rỡ vừa nói trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ nhanh như vậy liền sửa xong hắn hắc điếm quầy rượu lại tăng lên một nhân thủ thôi nguyệt nhi liên tục bỏ bê công việc thiếu một người hắp điếm quầy rượu những người còn lại cũng liền nhiều bận rộn đi một tí mặc hằng gật đầu một cái cười đem khôi lỗi nhân đưa vào tiệm muốn đi thật giống như bể bộn nhiều việc dán g vẻ tiểu hằng ngươi không d ồ i tính bây giờ nhiệt độ đã có điểm cao dương phàm ngây ngô ở bên ngoài một hồi đều cảm thấy nhiệt bên trong quán rượu mát mẻ dương phàm gọi lại mặc hằng muốn cho hắn nghỉ ngơi biết mặc hằng dừng bước lắc đầu một cái sắc mặt nghiêm túc nói dương lão bản ta chuẩn bị tái tạo một cái khôi lỗi nhân có hai cái khôi lỗi nhân ở trong điếm làm việc dương lão bản cũng có thể dễ dàng một chút con nhỏ tuổi lại nói như vậy g i ả dặn lời nói dương phàm ngoài ý muốn cảm thấy ấm lòng mặc hằng làm một cái khôi lỗi nhân thì phải hao phí không ít tâm lực bây giờ còn chủ động lại muốn giúp mình làm một cái tiểu hằng trong điếm không thiếu người tay ngươi hẳn là đi ra ngoài chơi một chút thành nhật đối mặt những thứ kia cơ giới bực bội không bực bội nha dương p h à m khuyên lơn mặc hằng cơ giới một khối này khô khan lại tinh tế mặc hằng vẫn còn con ít hắn hy vọng hắn có thể quá nhiều đi xem một chút hải tử thế giới giống như cuối đường vương đại thẩm ra hải tử thật giống như cùng mặc hằng một loại đại thành nhật chỉ biết chơi bùn luôn là bị vương đánh trận. Hằng bị đại thẩm mập đánh một mập Mạc không cha không mẹ, sợ là không cảm giác được chơi cũng có chút, cô tịch. cũng Mạc chế không không như vậy thân tình, nhưng không Phạm như hy Hằng không muốn chế thiên tính. Không đùa sao kiềm nên nếu dàng Dương nói vọng muốn mẹ, tâm sợ là là là vậy vậy, dù dễ bực bội dương lão bản ta rất yêu thích ta làm ra khôi lỗi nhân hơn nữa này khôi lỗi nhân vẫn có thể đến giúp dương lão bản cho nên ta là đang làm rất có ý nghĩa sự t ì n h mặc hằng khuôn mặt nhỏ nhắn rất là trịnh trọng hắn nói đều là lời trong lòng dương lão bản đối với hắn tốt như vậy cho ăn cho uống trả lại cho hắn tiền thậm chí trước liền nàng dâu cũng bận tâm về hắn mặc hằng cũng hy vọng mình có thể đa số dương lão bản làm chút chuyện dương phàm còn muốn khuyên hắn lần nữa thế gian thú vị nhiều chuyện cực kỳ nhưng mặc hằng như vậy nghiêm túc nói thêm gì nữa chỉ sợ sẽ là đang đả kích hắn ấu tiểu tâm linh rồi cũng được sau khi lớn lên liền sẽ rõ r à n g rồi h ả đúng rồi người đi theo ta ta có một vật phải cho ngươi dương phàm bên ngáp vừa nói trước hắn vẽ ra tới những công cụ đó thiết kế đồ đưa đến từ thành kia sau rất dễ dàng liền chế tạo đi ra từ thành khéo tay làm được thành phẩm so với dương phàm tưởng tượng còn phải tinh xảo có thể ở thời đại này thấy tuốc nơ vịt chìa khóa m ở úc cùng với mười mấy dạng hiện đại công cụ dương phàm rất là vui vẻ yên tâm tìm một dương gỗ bỏ vào sau một tia ý thức cho mặc hàng ở dương gỗ bên cạnh còn khắc lên mặc hàng hai chữ biểu thị chính là đặc biệt cho mặc hàng mặc hàng tiếp lấy sau tay chầm xuống thiếu chút nữa không bắt được này dương gô còn có chút trọng dương phạm nỗ b i ể u môi cười nói ngươi mở ra nhìn một chút chuyện này đây là cái gì vừa mở ra bên trong đến mười mấy dạng bằng sát phẩm nhìn hình thù kỳ quái mặc h à n g hoàn toàn không biết làm cái gì vậy dùng theo tay cầm một cái tuốc nơ vi dơ ở giữa không trùng nhìn một hồi lâu lúc này mới hỏi dương phạm lần trước nhìn ngươi lắp ráp khôi lỗi nhân ngài sử dụng đều là mục đầu mục đầu thời gian lâu dài không được bao lâu ngươi dùng những công cụ này đi tạo cái thiết cần gì cùng từ thành nói công cụ sử dụng phương pháp ta đều hàng ra nói rõ sau khi trở về có thể xem thật kỹ một chút mục đầu gặp thủy gặp hỏa cũng sẽ hư hại hơn nữa sâu t r ù n g loại bây giờ nhìn t ạ m được nhưng là lấy được sau này ngoài ý muốn sẽ có rất nhiều ngược lại cũng là tạo cái khôi lỗi nhân đổi còn lại chất liệu cũng không ảnh hưởng mặc hằng nhìn dương phàm viết sử dụng nói rõ từ vẻ mặt mê mang đến mừng rỡ khôn kể x i ế t nhìn dương phàm một mực gật đầu kích động không nói ra lời hắn thực ra cũng có cân nhắc qua liên quan tới chất liệu sự tình mộc đầu rất yếu đuối nhưng là hắn có thể làm ra một cái khôi lỗi nhân cũng không đơn giản chả thế nào sẽ lo lắng chất liệu đây nhưng là bây giờ dương p h ạ m cho ra sử dụng nói rõ cùng với dương dụng cụ trung đinh ốc h ế cu mũ ốc những cơ phận này để cho hắn mở ra tân đại môn ôm dương dụng cụ cùng dương p h ạ m cáo biệt sau mặc h à n g bước nhanh hướng ra chạy tới hắn có một đống lớn ý tưởng bởi vì chất liệu vấn đề một mực bế tắc không cách nào tiến tới bây giờ dương phàm cho hắn thuốc nơ vid chính là cây có gai trên đường một đem k h á i đao phía trước toàn bộ trở ngại này một hồi toàn bộ bị phách mở dương phàm mặt mỉm cười rất là mong đợi đệ tứ đại khôi lỗi nhân sự t ì n h rốt cuộc cũng giải quyết dương phàm đảo giường đi nằm ngủ cho đến đại buổi chiều sau mới cảm giác mình đã đầy máu xuống lại này mới đi tới hắc điếm q u o ẻ rượu bạch đại gia đã bắt đầu buôn bán hôm nay hắc điếm q u o ẻ rượu làm ăn như thế nhộn nhịp bạch đại gia chào buổi sáng a dương phàm tinh thần sung mãn chào hỏi Lại ngủ ngủ rất lúc lão thoải mái. ngủ ngủ Dương rất bạch ả n này có thể không còn cái có điểm thể sớm. b đại gia d a ngươi h manh nói. n d ư ơ phàm c ờ cười, i biết lại điếm Buổi điếm quầy rượu khôi lỗi nhân đâu rồi? chút. hắc cho rượu ư không không thể nhìn nhân Hắn nhớ nhà. Bạch lung túng. trong sáng n gia, g một để Đầu qua quầy đâu đại đại ở ở ở sở có thể nhìn đến khôi lỗi nhân rồi hả thứ nhất đi tới hắc điếm khỏe rượu chính là bạch đại gia rồi chỉ có thể hỏi nàng bạch đại gia s ữ n g sở trần trờ nói khôi lỗi nhân sáng nay là nhìn thấy chương n g là tiểu c một trăm sáu mươi trình sử mặc khôi lỗ nhân thứ một trăm sáu mươi trình x ử mặc khôi lỗ i nhân sáng sớm hôm nay bạch đại gia tới hát điếm nàng đem tiệm cửa mở ra rõ ràng là khóa môn nhưng là bên trong lại có một người bạch đại gia kêu mấy tiếng cũng không nghe được người kia đáp lời Đi qua nhìn một chỉnh á i p á t h i sử mặc đi, còn hắn i cảm tạ h nói h hắn xử mặc, n là hắn trong lòng dương phàm dâng lên dự cảm bất tưởng bị chỉnh sử mặc bài đoạn cánh tay hôm nay mới sửa xong chẳng lẽ t r ì n h sử mặc lại muốn thương tổn hại khôi lỗi nhân dương phạm vẻ mặt phiến não lần này nên làm cái gì chẳng lẽ hắn vọt tới lô quốc công p h ụ đi ta ta không biết đó là dương lão bà ngươi n à y mới khiến hắn mang đi bạch đại gia hơi có chút tự trách túi đầu nhìn dương phạm như vậy cuốn cùng bộ dáng nhất thời biết này khôi lỗi nhân đối dương phạm có chút trọng yếu là nàng sơ sót đều là đặt ở hắc điếm q u o y rượu đồ vật nàng không nên để cho t r ì n h sử mặc lấy đi không việc gì ta đi tìm trình trở vừa gia đi để đại mặc muốn trở về. Dương Phạm Dương nãy là nóng nảy hạ, để cho bạch sử về. là khôi n n g được tự h ê trên n Dương Phạm khôi phục trạng thái bình thường, trên mặt tỉnh táo, trong Phạm phục khôi thái mặt táo, lỗi ò n định công g quyết quốc đi đem phủ khôi l nhân muốn trở về. Khôi lỗi nhân là ỗ i nhân l mặc h à n g làm được nội bộ cấu tạo phức tạp dương p h ạ m nhìn mặc h à n g thao tác nhiều lần sau mới hiểu được khôi lỗi nhân phải như thế nào thao tác nhưng là t r ì n h sử mặc cái gì cũng không biết cộng thêm cái kia tính nôn nóng nếu như hỏa khí đi lên đem khôi lỗi nhân lại đập có thể làm sao bây giờ thời gian cấp bách dương phàm xoay người thì đi hướng quốc công phủ có thể đi tới cửa người gây ra họa t r ì n h sử mặc lại xuất hiện ở trước mặt mình dương phàm còn không có há mồm nói chuyện đâu rồi t r ì n h sử mặc trước tiên là nói về dương phàm dương phàm cứu mạng à, người cái kia khôi lỗi nhân muốn giết người rồi t r ì n h sử mặc vội vã vừa nói trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn hắn bộ dáng kia xem ra là đi cầu cứu dương phàm n h ư ớ n g mày nhìn về phía t r ì n h sử mặc nhìn dáng dấp hẳn là t r ì n h sử mặc không hiểu nụ động để cho khôi lỗi nhân chấp hành sai chỉ thị mất lý trí đại phát đối nhân động thủ cái gì khôi lỗi nhân ngươi hay là ta dương phàm thủ hoàn ngực dựa ở cạnh cửa bên trên nhàn nhạt nhìn hốt hoảng t r ì n h sử mặc t r ì n h sử mặc sắc mặt một khổ lần này coi như là biết cái gì gọi là làm mang đá lên đập chân mình rồi hắn hôm nay muốn sớm một chút quá tới sử dụng thân tình hào đặc quyền dùng cha của hắn hoa chứ uống rượu có thể vừa qua tới liền bị khôi lỗi nhân hấp dẫn vật này lần trước hắn liền muốn xem thật kỹ một chút nhưng dương p h ạ m không cho hắn cơ hội mà khi đó dương p h ạ m tốt hơn không có ở đây cơ hội thật tốt đặt ở trước mặt t r ì n h sử mặc làm sao có thể bỏ qua đâu rồi đi lên liền cùng bạch đại gia nói dối quan g minh chính đại mang đi khôi lỗi nhân sau khi về nhà đảo cổ nửa ngày hắn cũng bất động t r ì n h sử mặc một cuốn cuồng thôi táng khôi lỗi nhân một chút thật vừa đúng lúc để cho hắn sau khi phát hiện mặt khống chế điểm loạn bắt động mấy cái khai quan sau đó này khôi lỗi nhân liền bắt đầu động động một cái liền dừng t r ì n h sử mặc lòng hiếu kỳ vừa lên đến đem toàn bộ bánh xe răng cũng đẩy động một cái bi kịch liền xảy ra khôi lỗi nhân khí lực to lớn t r ì n h sử mặc để cho tam người tùy tùng đi lên cũng không đè ép được hắn ngược lại còn bị khôi lỗi nhân cho đ á bay huyên nào quốc công phủ người ngã ngựa đổ t r ì n h sử mặc nhìn thế cục càng ngày càng hỏng bét liền vội vàng tới hắc điếm quầy rượu viện binh t r ì n h sử mặc chiếu c ô tới cầu cứu hoàn toàn quên mình là thế nào đem khôi lỗi nhân mang đi hiện nay dương phạm hương sư vấn tội tư thái hắn càng ngượng ngùng dương p h ạ m ta biết sai rồi kia khôi lỗi nhân là người là các người ngươi cũng nhanh cùng ta đi một chuyến đi ta không khống chế được khôi lỗi nhân đợi một hồi cha ta nếu như trở lại thấy ta đây mạng nhỏ thì xong rồi t r ì n h sử mặc cuống cuồng vừa nói một hồi sẽ qua trình dạo kim liền muốn từ quân doanh trở lại đây nếu là bị gặp vậy hắn liền xong đời ra đều phải bị lột xuống bên ngoài sân nhờ giúp đỡ thập sâu tiền một lần con mắt của dương p h ạ m nhìn về phía nơi khác đưa ra một ngón tay cùng t r ì n h sử mặc ra giá thập sâu tiền t r i n h sử mặc giọng điệu đề cao đôi cái giá tiền này có chút bất mãn ta còn tịch thu n g ư ơ i chơi đùa ta khôi lỗi nhân tiền thập sâu tiền hay lại là xem ở ngươi là hoàng kim vip hội viên phân thượng mở t r i n h sử mặc đang muốn nói hoàng kim vip hội viên có thể hay không ưu đãi dương phàm há mồm liền chặt đứt hắn đường lui hắn uống rượu cũng không muốn nhiều tiền như vậy dương phàm bất quá chỉ là đi khống chế khôi lỗi nhân này lại liền muốn thu lệ phí thập sâu tiền t r i n h sử mặc nhìn một cái sát trời cắn răng một cái nhẫn tâm nói thập sâu tiền liền thập sâu tiền người hướng cha ta sổ sách trừ ta thân tình hào đặc quyền đã nợ hợp đồng ta đợi một hồi liền cho ngươi trình dạo kim hắc điếm hoa chứ nhưng là có bốn nghìn năm trăm sâu trừ thập sâu tiền căn bản không phải là cái gì đại sự trình sử mặc trả tiền dương phàm chậm rãi với sau l ư n g trình sử mặc hướng lô quốc công chức phủ vào lô quốc công phủ ở trường an thành tây hoài đức phượng cũng không phải là chu tước đại nhai về phần đường đường đại đường lô quốc công tại sao ở đây sao lệnh dương phàm không biết được nhưng mặc dù có nhiều chút lệnh đó cũng là lô quốc công phủ đệ kim biên hồng môn sơn đỏ lục miếng ngói được không khí phái n à y một đôi so với dương phàm phát hiện mình ra hắc điếm nhất định chính là cái mọi góc hắn cũng phải ở căn phòng lớn mới vào quốc công phủ đại môn chỉ nghe thấy bên trong nam nữ tiếng kêu sợ hãi t r ì n h sử mặc bước chân vội vàng đi về phía trước hắn rời đi trong khoảng thời gian này cũng không biết thành dặm gì chạy mấy bước phát hiện dương phàm chậm rãi không đuổi theo hắn vừa quay đầu kéo dương phàm chạy chỉ nửa canh giờ nữa cha ta trở về tổ tông ơi, ngươi có thể nhanh lên một chút đi t r ì n h sử mặc cuống cùng vừa nói hai bước cũng làm một bước chạy về phía trước t r ì n h sử mặc khí lực rất lớn dương phàm ở phía sau bị cưỡng ép đi phía trước phóng thân thể không tự chủ được về phía trước đến hậu viện khôi lỗi nhân hay lại l à động đi phía trái hướng bên phải cánh tay huy động không người dám tiến lên ngăn chở hắn trong phủ những thứ này gia đình nha hoàn mỗi một người đều nuốt ở bên cạnh lộ ra cái đầu nhìn lén khôi lỗ nhân gần là tò mò lại vừa là sợ hãi còn có mấy cái tùy tùng s ư n g mặt s ư n g ngui đứng ở bên cạnh dương p h ạ m n g ư ờ i đi nhanh đem hắn dừng lại trả tiền t r i n h sử mặc nói chuyện sống lưng đều thẳng điểm dương p h ạ m như cũ không nhanh không chậm nhìn cũng không nhìn khôi lỗ nhân hỏi loại tình huống này bao lâu cái gì t r i n h sử mặc cùng dương p h ạ m không ở một cái tần số bên trên không hiểu dương p h ạ m hỏi là cái gì khôi lỗ nhân nổi điên bao lâu dương p h ạ m bất đắc dĩ nói cùng trình sử mặc trao đổi luôn là rất mệt mỏi sắp có một giờ khôi lỗi nhân lực đại vô cùng ta quả thực không pháp bạn liễu lúc này mới tới tìm ngươi trình sử mặc vẻ mặt đưa đám nói hắn cũng rất bất đắc dĩ nha một giờ chờ đi nhiều lắm là một khắc đồng hồ là được dương phạm dỗi người một cái ổn định vừa nói dương phạm vẻ mặt không có vấn đề trình sử mặc nhữ mày lại ngươi không hề làm gì ta đây thập sâu tiền là mua ngươi đến giúp đỡ hắn chính là tốn tiền có thể dương phạm nhưng cái gì cũng không làm ta có thể làm gì đi lên làm con cờ thí bị khôi lỗi nhân đâm sao dương phạm nhún vai không nói gì nhìn t r ì n h sử mặc là không phải ta là không phải cái kia ý này nhưng là ngươi không nên đi quan rừng khôi lỗi nhân à cũng tỉ như phía sau hắn những thứ kia bánh xe rằng ngươi đi thay đổi một chút hoặc là ngươi ai nha dầu gì ngươi phải nghĩ biện pháp đem nó dừng lại n h a làm như vậy chờ cũng không phải là một pháp nhi chương một trăm sáu mươi mốt uống say lý nhị thứ 161 u ố n g say lý nhị t r i n h sử mặc vừa nói vừa nói cũng không biết làm như thế nào để cho dương phạm đi giải quyết khôi lỗ i nhân ngược lại hắn là tốn tiền dương phạm lại cái gì cũng không làm vậy hắn tiền xài ở nơi nào không cần làm cái gì đợi thêm một khắc đồng hồ hắn tự nhiên sẽ dừng lại dương phạm nhìn khôi lỗ i nhân nói nói thế nào hắn đều là một cái con dối nếu như không người tiếp tục cho hắn hạ lệnh chỉ cần t r ư ớ c chỉ thị thời gian kết thúc hắn sẽ dừng lại từ trình sử mặc qua loa thao tác để cho khôi lỗi nhân động sau liền không người gần người vậy chỉ cần t r ư ớ c chỉ thị thời gian qua khôi lỗi nhân dĩ nhiên là sẽ dừng lại cái gì cũng không liên quan vậy ngươi có tới hay không cũng không đáng kể rồi dương phảm ngươi trả cho ta tiền trình sử mặc mới vừa rồi còn là vẻ mặt nịnh hót nhìn dương phảm biết khôi lỗi nhân sẽ tự mình dừng lại sau chuyện này nhất thời đổi gương mặt đưa tay ra không chút khách khí nhìn dương phảm không cho Đây Đùa để đo đem đi tâm nhân nguyện lấy chuyện, chính cam cho ta. Đua gì thế, chỉ cần có cho chi còn có Mạc cho tình thế, Phạm thể hắn Húng Phạm không Trình hắn khôi người Dương trong tiền, Dương mang là là làm lại lỗi vào gì túi ta. sao ra. so Sử bên â y giờ hướng Không có cửa, liền cửa sổ cũng không、có. Gian thương. lại lại tiền. liền Trình còn muốn hắn Sử cửa, cửa Mạc cầm có có. sổ b trong hoàng cung lý thái vội vàng khối băng chuyển đến hoàng cung dọc theo con đường này mắt thấy cự đại băng k h ố i dần dần nhỏ đi dọc theo đường đi đều tại nhỏ thủy Này có thể lý à mà là không phải hòa băng tan, ở l thái cũng đang máu không a đ để ý cái gì hình không hình tượng tay nâng đến cái kia khối băng chạy đến trước mặt lý nhị phụ hoàng phụ hoàng ngài mau nhìn đang ở phê duyệt tấu trương lý nhị nghe được lý thái này rời nóng nảy kêu lên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tròn trịa viên c u ồ n c u ộ n bóng người vọt tới trước mặt hắn mập mạp kia hai tay dâng khối b ó n g ánh trong suốt băng xuất hiện ở trước mặt hắn kia khối băng gần to cơ nắm tay tiểu cách gần như vậy hắn đều có thể cảm nhận được này khối băng bên trên tản mát ra khí lạnh tiết trời đầu hạ bên ngoài liệt nhật ngay đầu quyển này nên là xuất hiện ở mùa đông khắc nghiệt khối băng lại liền bày ở trước mặt hắn lý nhị không khỏi đụng lên mũi ngửi một cái không có bất kỳ mùi vị Chuyện này, lý nhị kinh ngạc không nói ra lời đưa tay ra đem tia khối băng thả ở trong tay mình lạnh leo từ ngón tay truyền khắp toàn thân hắn ngồi ở đây phê duyệt tấu trương cảm giác thập p h ầ n oi bức đang suy nghĩ hồi trong cung tắm không nghĩ tới l ý thái liền khối băng cho đem ra rồi phu hoàng đoạn đường này tới khối băng chỉ còn ít như vậy à ngươi nếu là nguyện ý cùng đi với ta hắc điếm q u o ẻ rượu tia khối băng nhiều lại mát mẻ hơn nữa nha đúng rồi còn có ta mang rượu tới lý thái xoa xoa tay mình tiếp lấy đem mình mang đến rượu toàn bộ một tia ý thức đặt ở trước mặt lý nhị mới vừa mới thấy được khối băng trong lòng lý nhị cũng rất kinh ngạc bây giờ lại nhìn thấy nhiều rượu như vậy nói ít đều có tam bốn mươi bình đi ở lý nhị trong nhận biết có thể uống rượu cũng cứ như vậy mấy khoản bình thường hắn uống rất ít rượu là không phải hắn không yêu uống mà là những thứ kia liền thật uống không ngon nhưng nhìn trước mặt những thứ này lại để cho hắn nghiện rượu thoáng cái liền lên tới phu hoàng ngài xem trước cái này Cái gọi này rượu l à coca, cực kỳ tốt u ố n g n h i thái ầ n nhất chính là nó. thích t h là Lý、thái、vừa nói đem này có ca bưng đến rồi trước mặt lý nhị lê công công nhận lấy có ca muốn trước giúp lý nhị thử một chút có độc hay không lý nhị k h o á t k h o á t tay trực tiếp nhận lấy có ca sau khi mở ra đầu tiên là ngửi một cái tiếp lấy uống một hơi cạn sạch cửa vào kích thích trở về chỗ lại khiến người ta cảm thấy giống như là ở ăn kẹo lý nhị trời sinh tính không thích ăn kẹo số tiền này rượu là không phải rất hợp hắn khẩu vị uống xong sau hắn để ly rượu xuống nhìn lý thái mặt đầy mong đợi dáng vẻ vẫn gật đầu một cái nhẹ giọng nói không sai ta cũng biết phụ hoàng sẽ thích phụ hoàng còn có này một cái nó gọi là b ị a đây một là nhị hoa đầu lý thái nâng cốc một cái một cái thả vào trước mặt lý nhị mỗi một người đều giới thiệu ra bọn họ tên trước những thứ này đều là dương phạm nói cho hắn biết này mỗi một khoản rượu cũng hữu danh tự lý nhị kinh ngạc hỏi t a m hơn bốn mươi khoản rượu cũng đều hữu danh tự kia làm ra rượu này người là quá buồn chán hay lại là quá có nhã trí a bất quá đang khi nói chuyện lý nhị cũng cầm ly rượu lên bắt đầu lục tục thưởng thức đầu tiên là b i a số tiền này rượu so với mới vừa rồi co ca tốt uống một chút điểm bất quá vẫn là kém một chút m ù i vị lý nhị yên lặng để bia xuống tay đưa tới nhị hoa đầu nơi ấy rượu này kêu nhị hoa đầu tên tuy có nhiều chút thô bỉ nhưng số tiền này rượu mùi thơm nồng nhất nhìn lại giống như giống như thanh thủy lý nhị nắm ly rượu ở trong tay có chút lay động rượu này nhìn trong suốt kỳ thực giống như quỳnh tường cảm giác là thật tốt không biết cửa vào như thế nào lý nhị miệng đụng lên ly rượu nhỏ khẽ nhấp một miếng một ly cửa vào lý nhị trong phút chốc cảm giác cổ họng mình giống như là bị giống như lửa thiêu theo rượu trượt vào trong dạ dày này lửa đốt như vậy cảm giác tại hắn tứ chi bách hài duyên triển lý nhị nhắm mắt không ngừng trở về chỗ nhị hoa đầu cảm giác hắn thích số tiền này rượu đây là hắn uống qua tối liệt t u rồi p h u hoàng ngươi làm sao vậy lý t h á i ở bên cạnh vẫn nhìn lý nhị biểu tình nhìn hắn thật lâu không lên tiếng lúc này mới lên tiếng hỏi đến chẳng lẽ là rượu này không hợp khẩu vị t ố t t ố t được lý nhị không nghĩ ra phải hình dung như thế nào cái này rượu để ly rượu xuống sau nói liên tục ba tiếng tốt lý thái mừng rỡ khôn kể x i ế t từ không bái kiến lý nhị liền đem hài lòng một vật phụ hoàng này tiếp theo mỗi một khoản rượu cũng hết sức tốt hơi a chỉ cần phụ hoàng hài lòng liền có thể lý thái bắt đầu hướng hắn giới thiệu còn lại rượu Tam toàn từ liệt tối tâm trên mặt sau, phía sau hoa hay hoa mặc mấy cảm phím loại là lý lại là Lý khoản giống kiểu, giác nhiều rượu như nhưng như hợp uống đầu, đầu uống đến nhị nhị nhị hắn nhị hồng, bộ có dù vậy ý. ở một bên lý thái khuyên can lý nhị hắn cũng không dám như vậy uống rượu chớ đừng nói chi là thân thể kém xa trước đây lý nhị chiếu loại này uống dưới pháp đi bà thanh thì phải đảo lý nhị lại lơ đễm lấy tay ngăn cản cản lý thái trực tiếp đem này một chai nhị hoa đầu toàn bộ đ ề uống u rượu này hương thuần ngon miệng t i ê u nhị hoa đầu thái bạch mất liền kêu hắn gọi hắn lý nhị câu nói sau cùng còn chưa nói ra liền trực tiếp say ngã ở trên ghế rồng một bên lý thái nhìn trận to mắt vậy phải làm sao bây giờ n h a ban ngày hắn đem mình phụ hoàng c h ú ố c say người đâu người vừa tới nột đỡ phụ hoàng hồi tẩm cung nghỉ ngơi lý thái liền vội và gọi tới nhân trong lòng lý thái có chút lo âu hắn thật là không nghĩ tới phụ hoàng như vậy mê rượu một c h a i nhị hoa đầu lại mấy hớp uống xong bất quá cái này cũng biến hình nói rõ dương phạm hắc điếm quậy rượu có bao nhiêu được hoan nghênh hắn cũng chỉ có thể đến giúp dương phạm mức này rồi đợi phụ hoàng tỉnh dương phạm nhị hoa đầu đoán chừng thì có tên mới rồi cũng may cựu ngũ c h i tôn rượu phẩm ngược lại không tệ uống say không có giống chức trình r à o kim như vậy cãi lộn chỉ là an an yên lặng nằm ở trên giường một câu nói cũng không có nói nhiều trước khi rời đi lý thái còn cố ý để cho lê công công đem đệm nước cho lý nhị trải lên như vậy ngủ thoải mái hơn nhiều chút lý nhị đã rất lâu chưa từng uống say rồi thừa thiếu thời không hiểu chuyện mê rượu thích uống rượu sau đó bởi vì thân phận ở rất nhiều trường hợp bên trên cũng chỉ là thiện thường chết i chỉ thường thường g i ả say có lẽ không thật say quá chờ đến lý nhị khi tỉnh lại chính là vẫn cảm thấy váng đầu núp đích tay hắn chống lên thân đụng phải lại là dưới người mình lạnh như băng đệm nước khác thường xúc cảm để cho lý nhị này lên lên n g ả y xuống giường nhìn mình trên giường xuất hiện kỳ quái đồ khủng hoảng lui một bước một lúc lâu phát hiện không có động tĩnh lại tiến lên đưa ra cái tay s ờ một cái lạnh như băng lại mềm mại rất cảm giác kỳ dị lý nhị nhữ mày hô lớn người đâu lê công công nghe bên trong tẩm cung động tĩnh không người nhanh chóng đi tới không người nói nhỏ bệ hạ lao nô ở đây đây là cái gì chấm ngủ bao lâu ngụy vương đây lý nhị nhớ mang máng chính mình ý thức biến mất một giây sau cùng là ngụy vương tại hắn bên cạnh bẩm bệ hạ lời nói bệ hạ từ hôm qua buổi sáng ngủ đến bây giờ nhi bây giờ đã là buổi trưa canh ba trên giường này lạnh như băng món đồ là ngụy vương điện hạ mang đến nói là hiếu kính bệ hạ ngài ngụy vương điện hạ đã xuất cung rồi lê công công túi đầu đáp lời lý nhị nhìn trên giường kia kỳ quái đồ dùng ngón tay đầu đều có thể nghĩ tới đây loại kỳ quái đồ nhất định là dương phạm kia c ầ m tuyên dương phạm vào cung trước đây hắn liền muốn tuyên dương phạm tiến cung nhưng quả thực thì không muốn thấy dương phạm cái này không chịu khống chế nhân cũng liền vẫn không có hạ cái này mệnh lệnh lại là này chu tường lục miếng ói mấy lần vào cung dương phạm đã rất bình tĩnh ung dung lần này hắn chuyện gì cũng không có làm sai lý nhị tuyên hắn vào cung đoán chừng là bởi vì rượu chuyện dương phàm nghĩ đến trước tự mình nói cực đông tri địa đại biểu đại sứ hắn ngược lại cũng không thuộc về nơi này ở một phương diện khác cũng là không về lý nhị q u ả n hạt lần này tới trong cung hắn cũng không phạm tội nhi dương phàm đi đi sống lưng dần dần t h ẳ n g tắp lấy ra hắn khí phái nói thế nào hắn hiện tại cũng là đại biểu cực đông tri địa tham dự nhất định không thể mất bình tĩnh cùng nhau đi tới phần lớn phong cảnh tuy nhưng đã bái kiến nhiều lần nhưng khí thế khoáng đạt hoàng cung mỗi một chỗ đều như cũ để cho hắn kinh ngạc nhưng dương phàm trên mặt che giấu rất tốt dẫn hắn đi trước lê công công dọc theo đường đi cũng nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm phát hiện hắn bộ dáng kia sau trong lòng có chút kinh ngạc cái nào người thường vào cung sau không phải là bị những thứ này hoa lệ trang sức cho rung động đến nhưng là dương phạm lại ánh mắt nhìn thẳng không cần thiết chút nào nơi này là hoàng cung có thể có như vậy khí độ nghĩ đến là sớm đã nhìn quen những thứ này nguy nga lộng lây cảnh tượng lê Công công mang theo dương phạm đi tới cam lộ điện trung một lần nữa thấy lý nhị dương phạm vẫn còn có chút khẩn trương nhưng lại không có nạp đầu liền bái mà là hành một cái tiêu chuẩn lễ nghi sau đó yên lặng đứng lý nhị biết dương phàm người này ngạo tính cực lớn lại thân phận của hắn mơ hồ liền cũng không ở những lễ tiết này mở miệng nói dương phàm ngươi có thể biết chấm gọi ngươi tuyên ngươi vào cung chuyện gì lý nhị gọi hắn vào cung tâm tư dương phàm đã sớm đoán được bất quá dương phàm lại không có nói thẳng ra gần vua như gần gọn hắn cái này còn không không ở bên hoàng đế bên người đâu rồi nếu có thể đoán ra hoàng đế tâm tư khởi là không phải tìm chết hành vi bậy hạ nhưng là đ ố i lúc t r ư ớ c đen quất xe đạp không hài lòng dương phạm tiếp lời tránh ra rượu đề tài liên hệ t r ư ớ c đen quất xe đạp trên ghế rồng lý nhị xững sờ khiếp lại thu hút nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm nghĩ tại cái kia tràn đầy nụ cười trên mặt nhìn ra điểm nội dung có thể dương phạm biểu tình như cũ chỉ là mỉm cười liền ánh mắt đều lộ ra thuần chân lý nhị thu hồi ánh mắt trong lòng có chút phiền não này làm sao có thể sẽ cảm thấy dương phạm thuần chân đâu rồi bên dưới đứng như là một chỉ tiểu hồ ly đen quất xe đạp chấm dứt hài lòng lý nhị nói ra lời này một g i â y kế tiếp đột nhiên phản ứng kịp cái này dương p h ạ m thật đúng là khắp nơi không khiến người ta chiếm tiện nghi tuyên hắn vào cung lần này chuẩn bị nói là quan hệ đến rượu sự tình ngụy vương ở trước mặt hắn khoa trương như vậy vì hắc điếm nói tốt lại lý nhị cũng hưởng qua hắc điếm quẹt rượu rượu mùi vị s á c thực để cho người ta khó quên có thể hơi tìm tòi dương p h ạ m muốn cho dương p h ạ m chủ động dâng lên ê n rượu dù sao mình thân vì thiên tử nào có hướng thần dân đòi đạo lý có thể dương phạm lại đem đề tài kéo tới liêu chi trước đen quất xe đạp lý nhị vốn tưởng rằng dương phạm là thật không biết rượu một chuyện nhưng hắn này nói một câu đối xe đạp hài lòng kia nếu không cho tưởng thưởng khởi không hiện lên hắn hẹp hỏi dương phạm bắt hắn cấm vệ quân làm bảo vệ cửa chuyện hắn còn không có so đo đâu rồi bây giờ bày ở ngoài sáng hắn đối đen quất xe đạp hài lòng thị phi được cho tưởng thưởng nha vậy hạ hài lòng liền có thể dương phạm nói xong con mắt trực câu câu nhìn lý nhị ánh mắt kia giống như ở đòi ban thưởng một dạng lý nhị ghét bỏ quay đầu qua cố ý làm bộ như không nhìn thấy chủ động xé ra đề tài mỉm cười nói hôm qua ngụy vương đưa tới không ít rượu ngon chậm uống xong sau thật là hài lòng một hỏi mới biết là do ngươi trong quán đưa tới dương phàm ngươi có thể có hứng thú nâng cốc thủy cung ứng cho hoàng cung chiếm nhân tiện nghi chuyện lý nhị còn khinh thường làm nếu muốn tưởng thưởng vậy thì phần thưởng tốt hơn rồi vì vậy liền có rượu cung ứng hoàng cung hỏi một chút lý nhị trực tiếp cắt vào chính đề đối dương phàm ném ra cành ô liu dương phạm vốn tưởng rằng vào cung nhiều lắm là chính là cho lý nhị đưa chút rượu lại giới thiệu một chút h ắ c điếm quầy rượu còn lại pha rượu phục vụ nhưng không nghĩ tới lý nhị vừa lên tiếng lại liền nói chuẩn bị để cho dương phạm cung ứng toàn bộ hoàng cung rượu nhu cầu đây thật là trời sập rồi nếu như h ắ c điếm quầy rượu thật cho hoàng cung cung ứng rượu nói liền sẽ trở thành ngự dụng tự phường cùng hoàng gia làm ăn chỗ tốt rất nhiều nhưng là chỗ xấu cũng không ít không cẩn thận xảy ra chút vấn đề làm không tốt là muốn rơi đầu dương phàm trong nháy mắt trong lòng lên cổ hơi có chút do dự một lúc lâu không dám trả lời thế nào ngươi không muốn lý nhị nhìn dương phàm không nói chuyện lần nữa há m u m lần này giọng nói so với mới vừa rồi nhiều hơn một tia tức giận chính mình đường đường thiên tử chủ động mở miệng nói chuyện làm ăn dương phàm người này lại còn một bộ không vui dáng vẻ thật là há có lên lý trong lòng dương phàm lên tiểu cựu cựu đảo trong mắt một vòng ngẩng đầu nói vậy hạ rượu đương nhiên là có thể cung ứng nhưng là hắc điếm q u y rượu có một quy định nếu như cần còn nhiều hơn lượng rượu vậy thì nhất định phải t h à n h cho chúng ta hắc điếm hoàng kim vip hội viên cái kia bậy hạ bây giờ ngài còn chưa đi đến ta hắc điếm q u y rượu yêu cầu dương phạm vẻ mặt làm khó vừa nói biểu tình tràn đầy c u ố n quýt trong c u ố n quýt lại mang vẻ mong đợi lý nhị nhìn điện hạ đứng dương phạm mặt không chút thay đổi nói còn có quy định này hoàng kim vip hội viên bằng chấm thân phận cũng không đạt tới ngươi yêu cầu ngươi này chẳng lẽ thật đúng là ra hắc điếm không được trong thiên hạ đều là vương thổ toàn bộ trên đời này đều là hắn nhưng là đến dương phàm này lại bị cự tuyệt bậy hạ ngài nói đùa ta làm sao có thể mở hắc điếm đâu rồi ta nhưng là tam thanh niên tốt ngài đắc vì thiên tử đương nhiên là có tư cách chỉ là yêu cầu ở ta nơi này đi một cái khai thông chương trình thôi khai thông ta hắc điếm hoa chứ phục vụ liền có thể trực tiếp trở thành hắc điếm quạy rượu hoàng kim vip hội viên dương phàm cười h í p mắt nói đồng thời dương phàm ở trong lòng mặc hỏi hệ thống nói vội vàng làm ăn lớn tới mau nhìn nhìn lý nhị uy tín ngạch độ có bao nhiêu bây giờ dương p h ạ m tâm lý không biết có nhiều kích động chứ hắn còn chỉ muốn muốn ở t r ì n h x ử mặc chung quanh những người đó trên người hạ thủ mặc dù lý nhị uy tín ngạch độ khẳng định rất cao nhưng hắn liền thấy lý nhị một mặt cũng khó như vậy này hắc điếm hoa chứ nghiệp vụ tạm thời điểm sẽ không đánh lý nhị chủ ý nhưng chẳng ai nghĩ tới cơ hội tới đột nhiên như thế tên họ lý thế dân lý nhị thân phận đại đường thiên tử uy tín một trăm ngàn sâu uy tín cấp bậc cực cao hệ thống đ o á n chừng cũng biết làm ăn l ừ a tới trong nháy mắt liền cho ra phán xét kết quả một trăm n g à n sau ba không hổ là lý nhị a tác dụng toàn bộ đại đường giang sơn cơ sở hoa chứ ngạch độ lại khổng lồ như vậy dương phàm không kềm chế được kích động trong lòng khắp khuôn mặt là nụ cười h á t điếm hoa chứ này vậy là cái gì lý nhị nhìn dương phàm nói cái này lại nói vậy lại thấy hắn k i a m một khuôn mặt tươi cười như hoa nhìn một cái giống như ở có ý đồ xấu bộ dáng nhất thời dâng lên cảnh giác tri tâm chương một trăm sáu mươi ba ngự dụng tử phường thứ một trăm sáu mươi ba ngự dụng tử phường bẩm bệ hạ đây là b u ồ n điếm mới mở ra phục vụ hắc điếm hoa chứ ưu đãi rất nhiều ngụy vương điện hạ trình tướng quân còn có sử mặc bọn họ đã sớm ở b u ồ n điếm khai thông hắc điếm hoa chứ sao phát triển nghiệp vụ trình sử mặc lại đưa đến theo lệ nói rõ tác dụng lý nhị vốn là còn đang suy nghĩ vật này có đáng tin cậy hay không nhưng dương p h ạ m kéo tới rồi lý thái trình dạo kim cùng với trình sử mặc lúc này trong lòng hoài nghi hạ thấp không ít thậm chí lý nhị còn có chút ngoài ý m u ố n trình dạo kim lại cũng cùng dương p h ạ m liên hệ quan hệ bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng giống như trình dạo kim như vậy thích uống rượu khẳng định nghe mùi rượu nhi tìm được nơi ấy rồi đã như vậy kia châm phải như thế nào mới có thể mở thông này cái gọi là h á c điếm hoa chứ lý nhị nhàn nhạt đối dương p h ạ m hỏi dương p h ạ m hô hấp trong nháy mắt hơi c h ầ m lại này cũng đồng ý đây thật là lý nhị thật là thiên tử lại cũng không có cặn kẽ đi hỏi đáp ứng đây cũng quá gì đó đi nhưng thật ra là dương phàm không nghĩ thấu triệt nếu ly thái trình r à o kim đều đã khai thông vậy nói rõ này hoa chứ nhất định là không tồn tại cả mấy loại v à lại mặc dù có cả mấy ai dám xuống tay với thiên tử này không muốn chết mà hít sâu một hơi c ư ỡ n g ép kềm chế kích động trong lòng lúc này quyết không thể hoảng muốn nhàn nhạt, nhạt muốn tự cho bậy hạ chỉ cần ngài ở song phương xác định rõ trên hợp đồng ký tên đổ lên ngọc tỉ, kia hợp đồng đồng đồng đồng đây lên liền có hiệu lực, là là làm ngọc này nay ra ngoài cũng không mang hợp đồng. Dương、Phạm、nhỏ nhỏ có chút ngượng ngùng nói hắn không mang hợp đồng là bình thường nếu như tùy thân phần hắn nói có có chút có có tỷ, bất ta tùy thể xuất ra phần hợp đồng hắn làm sao có thể kia hiệu ra ra sao hợp hôm hợp Phàm hợp hợp quá rõ、đây. ừ kia chấm liền chờ ngươi đem hợp đồng lấy tới ngược lại cũng không nhất nhị nguyện thời vội vã lý nhị nguyện ý chờ, ngược lại cũng không cần h không ờ ngược cũng c lại chính mình động cất đi qua lại đi bộ vào cung xuất cung lại vào cung ra lại c u n g lý nhị làm việc thập phân dứt khoát dương phạm lấy tới hợp đồng sau hắn chắc chắn không có vấn đề lúc này liền chữ ký đậy lại đại ấn thành công có hiệu lực rời đi hoàng cung dương phạm nhìn trên tay này hai phần hợp đồng lâm vào cự đại hỉ duyệt bên trong cùng lý nhị ký hắc điếm hoa chứ nghiệp vụ còn có cùng lý nhị ký kết hoàng cung rượu cung ứng lui về phía sau hắc điếm quầy rượu trực tiếp trở thành ngự dụng tự phường mà khi lý nhị biết được hắc điếm hoa chứ nghiệp vụ sau rất là sảng khoái khải dụng h ắ i ế m hoa chứ tháng thứ nhất cung ứng t i ề ngay rượu toàn bộ đều u toàn hoa lên n bộ điếm hắc chứa h c Như lớn nện Dương trên đến Dương、Phạm、nằm ở trên giường, nhìn mình đơn sơ phòng lương, Dương、Phạm、vẫn còn phúc Phạm Cho Phạm Phạm h vậy một trực tiếp số sơ lợi, ở ở ở đầu. ha cười n g â ngô. Lang giảm cái lang tiểu nhị lang. Ngay giảm cái tiểu kế một sáng sớm dương phàm liền mở ra cửa tiệm nắm rẻ lau lau qua hắc điếm bên trong quầy rượu quầy kia vui tơi ư hớn hở bộ dáng đem mới vừa vào tới bạch đại gia sợ hết hồn bạch đại gia nghi ngờ nhìn dương phàm chính mình hôm nay tới cũng không muộn a so với hắc điếm q u ạ y rượu mở tiệm môn thời gian còn sớm một cái k h á c có thể hôm nay dương phàm thế nào tới sớm như vậy dựa theo di vãng là không phải được ngủ đến xế chiều sao đây là bị cái gì kích thích dương lão bản nhưng là có chuyện gì tốt sao sáng sớm thấy ngươi như thế vui vẻ lại còn chủ động lau q u ạ y rồi rất chăm chỉ a bạch đại gia mỉm cười tiến lên hỏi ta chỉ có hôm nay chăm chỉ sao ta không ngày ngày như thế dương phàm nghe bạch đại gia trong lời nói ý tứ sừng sỗ lên lời nói này thật giống như chỉ có hắn hôm nay dậy sớm như vậy như thế bạch đại gia cười không nói chực câu câu nhìn dương phàm kia lộ vẻ cười con mắt phảng phất đang nói ngươi chẳng lẽ không liền là hôm nay dậy sớm như vậy ấ y ư còn lại thời gian cũng là muốn đến hắc điếm q u o y r ư ợ u nhanh đóng cửa mới ra đến lộ mặt dương phàm quá cá mặt chỉ muốn làm cái ông chủ sau màn trong điếm lớn nhỏ chuyện tất cả đều do bạch đại gia một người làm chủ được rồi cũng không cùng ngươi nói nhiều ngươi xem một chút đây là cái gì Dương Phạm không Phạm tìm đây ư thường trước Dương Dương đắc ý, giống như một cao ngạo khổng tức tư lư ợ hợp hợp c cãi trực coi cái cùng Bạch đắc cao tức Bạch lắc ngọc lời lại, lấy lý là nói tiếp tài Đại Gia. kia, giống thái. Đại Gia này, nhị đồng, ráng ngạo khổng đồng, hồng con đó kết mặt một mắt tỷ ra đập vào vào đề đ dấu. ra ký ý, vô mở Bộ là bạch đại gia cũng không thấy rõ hợp đồng viết là cái gì nhưng thấy cái kia ngọc tỷ con dấu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn một cái dương phàm dương phàm cũng không nói chuyện nỗ b i ể u ngôi tỏ ý bạch đại gia tiếp tục xem bạch đại gia càng xem con mắt liền chừng càng lớn khiếp sợ nói dương lão bản đây là thật sao hắc điếm q u o y diệu cùng hoàng cung ký hợp đồng lui về phía sau hắc điếm q u o y diệu trở thành ngự dụng tự phường ngươi cảm thấy ta dám nắm kia ngọc tỷ đùa giỡn hay sao nếu như làm giả nhưng là sẽ bị chặt đầu dương p h à m nửa đùa nửa thật vừa nói tâm tình cũng rất là hoan hỉ chuyện này cái này thật là quá tốt bạch đại gia thán phục nói hắc điếm quầy rượu khai trương thời gian ngắn như vậy hiện nay c ư nhiên trở thành ngự dụng tự phường này há là người thường có thể làm được theo bạch đại gia biết muốn để cho nhà mình rượu vào hoàng đế mắt kia cũng phải là bách nằm trở lên tự nghiệp nhưng là hắc điếm quầy rượu lại liền phá vỡ này truyền thống quan niệm khai trương không bao lâu tự là ngự dụng tự phường quả thật là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu a bạch đại gia hợp đồng ta là ký đặt xong bất quá còn lại chuyện còn phải làm phiền ngươi đi nhiều hơn tâm dương phàm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bạch đại gia nói thực ra chính là hắn ghét bỏ quá phiền thoái bạch đại gia tiếp xúc với người khác nhiều tình thương cũng cao cùng trong c u n g những người đó tiếp nhận giao cho bạch đại gia bất quá thích hợp nhất rồi được bạch đại gia gật đầu một cái đáp lại hợp tác thời gian lâu như vậy rồi dương phàm cùng bạch đại gia cũng dưỡng x ẻ ra chút ăn ý chỉ là một cái ánh mắt cũng biết đối phương suy nghĩ bạch đại gia cũng quen rồi dương phàm cái này vung tay trưởng quỹ thói quen hai người mắt đối mắt đều là, là lộ l ra một nụ cười khu bạch đại gia các ngươi đang làm gì vậy đây một đạo không thích hợp nghi t h a n h âm cắm vào dương phàm cùng bạch đại gia ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng cửa biến mất hồi lâu thôi n g u y ệ t nhi một thân quần áo đỏ xiên trước thắt lưng đứng ở cửa dương phàm thấy thôi n g u y ệ t nhi tâm tình nhất thời lại thích bên trên không ít cười trêu ghẹo nói yêu đây là đâu vị đại tiểu thư nhỉ còn biết tới làm thôi n g u y ệ t nhi nhìn cũng không nhìn dương phàm liếp mắt trực tiếp coi thường hắn nói chuyện thôi nguyệt nhi đi tới bạch đại gia bên người hướng về phía nàng nói bạch đại gia ta có việc muốn cùng ngươi nói bị xem nhẹ dương phạm thiêu mi đã nhiều ngày không thấy tiểu ni h tử tính khí sở trường bây giờ liền cũng không quan tâm hắn có chuyện gì không thể ở bên này nói sao ta mà là ngươi môn ông chủ phi có như ngươi vậy làm lão bản sao chúng ta thay ngươi công việc đã sớm qua một tháng lâu nhưng là ngươi ngay cả tiền lương cũng không cho chúng ta dương phạm luôn ở bên cạnh chen vào nói thôi nguyệt nhi rốt cuộc không nhịn được trực tiếp hồi đ ố i đến hắn nói một câu nói này vừa ra tới để cho dương p h ạ m cùng bạch đại gia đều sừng suốt hạng u y ê n lai quầy rượu khai trương bất chi bất giác đã hơn một tháng cũng đến phát tiền lương lúc nhưng nhân sự tỉnh quá nhiều bận rộn bọn họ cũng quên tiền lương này một chuyện m à thúy xuân luyện t h ỏ nữ lang môn đều là nhật kết tiền lương cho nên một không chú ý liền bỏ quên những người khác cũng tỉ như bây giờ thôi nguyệt nhi cho nên thôi đại tiểu thư ngươi hôm nay tới l à muốn tiền lương dương phạm điều cười nói đó là ta thành quả lao động tự nhiên thuộc về ta toàn bộ thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn khấu trừ ta tiền lương hay sao thôi nguyệt nhi tức giận nhìn dương phạm nói mặc dù mình không thiếu tiền nhưng này giàu gì cũng là chính mình lần đầu tiên đi làm tiền lương nhưng là rất có ý nghĩa dương phạm như cũ cười hít mắt nhìn thôi nguyệt nhi rồi đối thái độ của bạch đại gia đang đối với so với nói chuyện cùng chính mình thái độ h i ệ n nhiên còn đang tức giận trước chuyện quả nhiên khổng tử nói không sai duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã ta sẽ không chủ động hà trừ nhân viên tiền lương bất quá một ít người một mực bỏ bê công việc chúng ta cũng phải theo quy định tới kết toán đi dương phạm nói xong đứng dậy đi tới quầy nơi ấy lấy ra chính mình quyển sổ nhỏ quyển sổ nhỏ bên trên ghi chép trong điếm nhân viên mấy ngày nay đi làm tình huống đối với bạch đại gia dương phạm là rất yên tâm coi như hắn không có tới hắc điếm quầy rượu bạch đại gia cũng sẽ đúng hạn đi làm chỉ có làm thêm giờ tuyệt không bỏ bê công việc cách nói mà mới tới lý thanh liên cũng rất tận tụy với công việc giờ phút này lý thanh liên an vị ở cách đó không xa trên bàn một bên trông coi vùng một bên thưởng thức mỗi ngày một bầu rượu thủy phúc lợi chương một trăm sáu mươi bốn thỉnh cầu tiền lương thứ một trăm sáu mươi b ố thỉnh cầu tiền lương lý thanh liên tới phát tiền lương dương phạm la lớn trước dựa theo ước định là một ngày nhất quán tiền lý thanh liên bây giờ tới thật đúng lúc hai mươi ngày chỉnh dương phạm xuất ra hai mươi sâu tiền đưa cho lý thanh liên lý thanh liên có chút do dự cũng không đưa tay ra tiếp tiền dương phàm thấy vậy trực tiếp đem tiền vứt xuống lý thanh liên vậy bất đắc di lý thanh liên không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hai mươi sâu tiền mà nhìn thêm chút nữa bạch đại gia đi làm biểu mỗi một ngày đều đến dương phàm suy nghĩ một chút lấy ra năm mươi sâu tiền quay rượu giám đốc chức vị nhưng là cùng bảo tiêu không giống nhau đợi tới cuối năm còn sẽ có chia hoa hồng một tháng năm mươi sâu tiền cũng chỉ là bây giờ tiền lương cơ bản bạch đại gia số đều không nắm chắc tiền kia trực tiếp đem túi tiền nhận lấy đối dương phạm rất là yên tâm cuối cùng đã tới thôi nguyệt nhi rồi dương phạm nhìn một cái thôi nguyệt nhi lại nhìn một chút này tràn đầy vòng đỏ đi làm biểu khép lại đi làm biểu sau đó đối thôi nguyệt nhi đưa tay ra cho ta mười bảy sâu tiền cái gì người muốn ta cho n g ư ờ i tiền thôi nguyệt nhi vẻ mặt không thể tin nhìn dương phạm nàng ở hắc điếm q u o y rượu bận làm việc như vậy đoạn thời gian một chút tiền cũng không lấy được bây giờ dương phạm còn nói nàng đưa tiền Khai thôi một á n ngươi g bỏ bê c n g v ệ c sắp tới nguyệt ử a t h á n Trước chúng ta nhưng là trên nhưng chúng hợp đồng đều nói được, nếu là đ ề nói nếu công n việc được, là à bỏ bê g dựa theo một ngày tiền lương gấp tới phạt. Ta thấy ngươi là khai trương tháng thứ nhất không hiểu dựa theo gấp đôi tới phạt, chết tính ta tiền thể. tay tính và nói, Thôi ngươi khai hiểu đôi ngươi lại liền nói. lương không Dương ngón n là được gấp gấp g Phạm ba bẻ dựa cho y sâu đầu u có nhi nhìn dương phạm bộ dáng này nhất thời tức giận lên đầu rút ra bản thân sau lưng roi hướng về phía dương phạm người cái này dương lột ra xem ta không cầm roi quất chết ngươi lời vừa mới dứt thôi nguyệt nhi liền huy động lên rồi roi hướng phe ớ t vây đi dương phàm quá sợ hãi liền vội vàng hướng bạch đại gia lý thanh liên phía sau bọn họ tránh đi ngươi còn có mặt mũi thẹn quá t h à n h giận ngươi thành nhật bỏ bê công việc không vì hắc điếm quậy rượu làm một điểm công hiến bây giờ thỉnh cầu tiền lương còn liền lý trực khí tráng dương phàm cao giọng nói người thua không thua trận khí thế được cấp đủ bỏ bê công việc loại này hành vi nhất định phải trừng phạt quyết không thể khuất phục tại ác thế lực ngươi nói vậy thôi a sao làm sẽ k n công g có làm h ế nguyệt Thôi n nhi nắm roi phản bác dương phạm hán tránh sau lưng lý thanh l i ê n để cho thôi nguyệt nhi không hạ thủ được trước hắc điếm quầy rượu khai trương hồi đó trong điếm đầy áp cả người bận rộn ngày kế nàng liền một cái thủy đều không uống về đến nhà càng là ngã đầu liền ngủ mất nàng khổ cực bạch đại gia đều là nhìn ở trong mắt nhưng là đến nơi này vung tay trưởng quỹ trong mắt của dương phạm như vậy liền xong rồi không có chút nào công hiến thôi nguyệt nhi làm sao có thể nhẫn hơn nữa bây giờ chẳng những không có tiền lương thậm chí càng tự mình rót rán đơn giản là vô sỉ cực kỳ hai ngươi chớ ồn ào nguyệt nhi người đem roi buông xuống này tiền lương ta cho ngươi đoán bạch đại gia thấy tình huống đã xảy ra là không thể ngăn cản liền vội vàng đi ra giải hòa nắm dương phàm mới vừa rồi cho hắn tiền túi đưa cho thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi nắm roi tay cũng không dừng lại nhìn cũng không nhìn bạch đại gia đưa tới túi tiền nói bạch đại gia ta không muốn ngươi tiền, tiền này là ngươi người tốt sinh thu ta nhất định muốn lấy lại thuộc về ta tiền mồ hôi nước mắt thôi nguyệt nhi tâm lý cực kỳ giận dữ nàng cực khổ nhiều ngày như vậy không công lao không nói tiền con bị trừ hết hơn nữa còn là ở nàng không chi tình dưới tình huống ngươi không cầm vậy đúng rồi đó là bạch đại ra tiền người mới không có tiền mồ hôi nước mắt dương phảm không biết sống chết lại toát ra một câu như vậy dương lao bản ngươi c h ớ nói nguyệt nhi thật sự bỏ ra lao động ta đều là nhìn ở trong mắt quầy rượu khai trương nàng cũng có công lao bạch đại gia giúp thôi nguyệt nhi giải thích thôi nguyệt nhi nói cái gì dương phạm thì sẽ không tin nhưng là bạch đại gia đều nói như vậy nếu như hắn giữ vững không cho thôi nguyệt nhi phát tiền lương lời nói ngược lại cũng không nói được chỉ là thợ mỏ đi làm biểu hắn đều là nhớ một cái kia cái vòng cũng là mỗi ngày hắn vẽ lên nếu là bỏ qua một bên những t h ứ này vòng cho thôi nguyệt nhi phát tiền lương lời nói dương phạm cũng cảm thấy không thoải mái này không được khuất phục các thế lực à. hắn đem đi làm biểu bày ở trước mặt thôi nguyệt nhi chỉ phía trên thứ nhất vòng nói cái vòng này ngươi nói ngươi bị bệnh cho nên bỏ bê công việc một ngày ta không coi là nhưng là phía sau mười mấy ngày nay đây ngươi vô duyên vô cớ bỏ bê công việc cũng không có một cái trong điếm nói rõ ràng ngươi cho ta cái hợp lý cách nói ta coi như ngươi xin nghỉ dương phảm cùng thôi nguyệt nhi nói ra đạo lý không tới làm cũng không cho nói đây chính là bỏ bê công việc nhưng mình cũng không thể ép quá chặt chỉ cần bây giờ thôi nguyệt nhi có thể nói ra lý do thích hợp dương phạm coi như nàng xin nghỉ ta kia mấy ngày không có ở đây t r ư ờ n g an đêm qua mới chạy về đi quá mau quên phái người tới truyền lời rồi thôi nguyệt nhi quay đầu qua cao ngạo nói được rồi vậy coi như ngươi xin nghỉ mười bảy sâu tiền cũng không cần ngươi thanh toán bất quá ngươi cũng liền làm việc rồi vài ngày như vậy như vậy chút tiền lương không thể phát cho ngươi phải hơn đợi tháng sau dương phạm bĩu m ô i nói tại sao ta đây cũng đoán xin nghỉ chẳng lẽ ngươi còn phải bấu ta tiền lương có tiền hay không những thứ này cũng không đáng kể thôi nguyệt nhi cũng không thiếu tiền nhưng là nàng luôn cảm thấy dương phạm đây là đang biến hình trừ giải bọn họ tiền lương chính ngươi nhìn một chút ngươi này quyển sổ nhỏ bên trên đi làm bất quá tám ngày mà thôi ngươi dẫn cũng nhiều lắm là dẫn cái thập sâu tiền chúng ta này cũng đã có nói bất mãn hai mươi sâu sẽ không phát tiền lương n h a dương phạm xuất ra trước ký hợp đồng nói chuyện thôi nguyệt nhi ngậm miệng lại trước ở trên hợp đồng hình như là có vừa nói như thế nhưng là nàng cũng không để ý không nghĩ tới vào lúc này bị dương phàm bắt được nói hôm nay nàng náo như vậy một trận đến cuối cùng vẫn là một lượng bạc đều không bắt được thôi nguyệt nhi chỉ cảm thấy vạn phần u y khuất thôi nguyệt nhi hung á c trợn mắt nhìn dương phàm liếp mắt nặng nề quăng một roi xoay người rời đi bạch đại gia muốn cùng thôi nguyệt nhi hãy nói một chút cũng không kịp dương phàm cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng dương lão bản ngươi nhưng là nhằm vào nguyệt nhi bạch đại gia khe cau mày nói với dương phàm ta nhằm vào nàng không có a dương phàm chấm nghĩ hỏi hắn làm sao sẽ đi cố ý nhằm vào thôi nguyệt nhi lâu rồi này tiền lương trúc v u công chuyện không thể cùng chuyện riêng nói nhập làm một đi bạch đại gia l ư ớ t mắt dương phàm cùng thôi nguyệt nhi giữa hai người tia lửa người sáng suốt cũng có thể nhìn ra dương l ã o bản nguyệt nhi hắn là cô gái tốt ngươi nếu là hoan hỉ nàng ước chừng phải rất tốt nắm chặt bạch đại gia ngữ trọng tâm trường vừa nói dương phàm lần này không có phản bác không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở h ắ n tự nhiên sẽ thật tốt đ ợ i thôi nguyện nhi tình cảnh trong lúc nhất thời có chút l u n g túng mấy người cũng không biết nên nói những gì đột nhiên quầy rượu bên ngoài hướng nổi lên một trận khua chiêng gõ trống thanh âm dương p h ả m cùng bạch đại gia nghiêng đầu nhìn ra ngoài loại này vui mừng thanh âm chẳng lẽ là nơi đó khai trương điều này đường phố gần đây tựa như không có nghe được phong thanh nói có nhà nào đứng muốn khai trường à. dương p h ả m có chút hiếu kỳ sai bước đi ra ngoài vũ long vũ sư một con rồng vui mừng đội ngũ khua chiêng gõ chống hướng hắn này phương hướng đi tới ồ những người đó làm sao nhìn giống như là cấm vệ quân nha dương p h ạ m nhìn trận kia ỉ vào lẩm bẩm nói bạch đại gia nghe nói như vậy cũng từ trong nhà đi ra nhìn kỹ một chút quả là như thế nay l i ề n có chút kỳ quái cấm vệ quân theo kia vui mừng đội ngũ cùng nhau đi tới thật giống như lại vì đội ngũ bảo giá hộ hàng một dạng bộ dáng kia nhìn rất là quỷ dị nha dương p h ạ m cùng trong lòng bạch đại gia đều là một trận suy đoán chương một trăm sáu mươi lăm vĩnh phúc diệu thứ một trăm sáu mươi lăm vĩnh phúc diệu vũ long người động tác thành thạo mà xuất sắc d ơ cao long đầu xoay mình nhảy dương phàm nhìn nồng nhiệt cách đến rất xa hô to một tiếng được ngược lại bây giờ hắc điếm bên trong quẻ rượu cũng không cần hắn dương phàm bước từ từ đi ra ngoài đi xem náo nhiệt vũ long những thứ này vũ long nhân nhìn rất chuyên nghiệp à từng cái động tác một đúng chỗ biểu diễn xuất tới trông rất sống động thật giống như trước mặt thật là sư tử phi long này vui mừng đội ngũ vừa đi vừa nghỉ đem điều này đường phố không khí cũng kéo theo náo nhiệt lên trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy nụ cười duy chỉ có những thứ kêu bên cạnh cấm vệ quân từng cái sụ mặt nghiêm túc rớt Ê, làm phiền hỏi một chút đây là đâu ra khai trường nhà số tiền lớn như vậy dương phạm lẫn vào đám người há mồm hỏi bên cạnh một người không quá rõ từ hoàng cung kia đi tới đều nhanh muốn lượn quanh một đại cái trường an thành rồi người kia không n g n g đầu vẫn nhìn biểu diễn dương phạm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nay liên có chút kỳ quái từ hoàng cung đến còn mang theo cấm vệ quân này chớ là không phải lý nhị muốn mở tiệm cũng không đúng nha lý nhị mở tiệm hắn một chút phong thanh cũng không nghe được dương p h ạ m đang kỳ quái đâu rồi đội ngũ này lại đi về phía trước dương p h ạ m cũng theo trước đội ngũ vào đi đi đã đến h ắ c điếm cửa quán rượu trong lòng dương p h ạ m một lộp bộp dự cảm bất t ư ở n g toát ra h ắ c điếm ông chủ quầy rượu ở chỗ nào một đạo trói hai thanh â m đột nhiên văng lên đội ngũ quá nhiều người cộng thêm dương phàm tâm tư toàn bộ đang thưởng thức vũ long bên trên con đường đi tới này lại cũng không phát hiện trong đám người có lê công công bạch đại gia đứng ở cửa có chút do dự nàng là hắc điếm q u ỏ e rượu giám đốc không tính là ông chủ này đi ra cũng không thích hợp đây là dương phàm chen qua đám người đi tới hắc điếm trước cửa nhìn lê công mỉm cười công nói nguyên lai、like、là lê công công đại g i a quan lâm khách hiếm khách hiếm ngươi này tới một chuyến hắc điếm q u ỏ e rượu chả thế nào lớn như vậy tư thế nhỉ đối mặt đến dương phàm kia bộ dáng cười hì hì lê công công trên mặt một chút nụ cười cũng không có hết sức nghiêm túc tay khe cong từ phía sau lấy ra một quyển thánh chỉ dương phạm nhanh trong túi lầu xuống mà chung quanh những người khác toàn bộ đều quỳ xuống duy chỉ có một mình hắn đứng đối với lần này lê công công cũng không có nói nhiều nhưng những người khác lại người người đều sợ ngây người hoàng đế thánh chỉ vậy coi như là tương đương với hoàng thượng tới nhưng là dương lão bản lại không có quỳ xuống phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết hắc điếm quầy rượu sản xuất nhiều rượu ngon rượu hương thuần nay đặc tính vì ngự dụng tự phường bên trong q u ẻ r ư ợ u nhị hoa đầu rất được đế tâm đặt ban cho nhã danh vĩnh phúc r ư ợ u khâm thử lê công công đoạn văn này nói t r ầ m đ ổ n g dương phàm lăng lăng nghe xong nguyên lai、like、thật là phụng thiên thừa vận hoàng đế c h i ế u viết kiếp trước xem ti vi kịch đều là phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết có người chỉ ra dấu c h ấ m dương phàm cũng không để ý bây giờ nhìn một cái thật là tăng kiến thức nhưng đối với trong thánh chỉ cho dương phàm có chút dở khóc dở cười chẳng lẽ là lý nhị đối nhị hoa đầu danh tự này cảm thấy không hài lòng đặc biệt tới đây sửa lại cái danh thực ra này nhị hoa đầu tên là không phải tùy ý lên có chính nó ý nghĩa ở trưng rượu lúc dùng làm máy làm ngội u sưng là tích n à o cũng sưng tiên h nổi trưng rượu lúc cần đem trưng cất được rượu khí trải qua lần đầu tiên bỏ vào tích trong nồi nước lạnh ngội u xuống mà chảy ra rượu đầu cùng trải qua lần thứ ba đổi vào tích trong nồi nước lạnh ngội u xuống mà chảy ra rượu đôi nói lên làm khác xử lý nhân là thứ nhất nổi cùng thứ ban ổ i ngội xuống rượu chứa nhiều loại thấp điểm sôi vật chất thành phần mùi vị so với tạp cho nên hãng rượu chỉ hái mùi vị thuần hậu trải qua lần thứ hai đổi vào tích trong n ồ i nước lạnh ngội xuống mà chảy ra rượu cố đặt tên là nhị hoa đầu rượu này thuần chính nhất không khác vị độ dày tuy cao cũng không liệt thật thuần hậu miên hương nhưng bây giờ lý nhị đem này nhị hoa đầu đổi tên là vĩnh phúc h ắ n cũng không có ý kiến gì cũng không dám có ý kiến a dương lão bản còn không tiếp chỉ lê công công đọc xong thánh chỉ cũng một lúc lâu à nhưng dương p h ạ m còn chỉ ngây ngốc đứng bên dưới quỳ những người đó cũng có ít câu oán hận Ô nha ngượng ngùng dương p h ạ m tiếp chỉ dương p h ạ m liền vội vàng tiến lên nhận lấy thánh chỉ thánh chỉ truyền tới dương p h ạ m trên tay sau đó lê công công trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười dương lão bản đây là hoàng thượng tự mình viết vĩnh phúc diệu ba chữ lui về phía sau cũng không thể kêu nữa nhị hoa đầu rồi lê công công lời nói xong lấy ra một cái bài tiểu bảng hiệu trên tấm bảng chính là vĩnh phúc rượu ba chữ dương phàm nhìn một cái kia trên tấm bảng tự không biết là dùng chân kim hay lại là mạ vàng hẳn rất đáng tiền đa tạ bệ hạ ban t h ư ở n g lê công công muốn không lưu lại tới nếm thử ta hắc điếm quầy rượu rượu thánh chỉ giao tiếp h o à n tất bảng hiệu cũng đưa đến lê công công bước chân một chuyện liền muốn đi dương phàm liền vội vàng gọi lại hắn rất khách khí lưu hắn đi xuống uống rượu lê công công trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm nói không được chúng ta phải trở về bệ lê công công theo cận vệ quân hồi cung mà vũ sư vũ long người biểu diễn còn đợi ở dương phàm ngoài tiệm mới vừa rồi thánh trì cũng nói lui về phía sau hát điếm quạch rượu chính là ngự dụng tự phường còn có mãi mãi phúc rượu tên liên d i ợ u đều là hoàng thượng tự mình viết hắc điếm quầy rượu từ một cái tiệm nhỏ một bước lên trời thành danh tiệm ở hắc điếm bên trong quầy rượu uống rượu những thứ kia khác h nhân người người cũng sắc mặt sợ hãi càng nhiều là khiếp sợ dương lão bản chúc mừng người a lần này quầy rượu danh tiếng vang dội hơn đúng vậy dương lão bản chúc mừng a dương lão bản ngươi này hắc điếm quầy rượu lớn như vậy danh tiếng ngươi cũng không thể p h ồ n g chúng ta tiền rượu nha cũng không chỉ là ai đột nhiên đột một nói vốn là hắc điếm q u y rượu rượu liền tương đối đắt nếu là ở bởi vì ngự tứ tên lại tăng điểm vậy bọn họ thật có thể uống không nổi q u y rượu thoáng cái người sở hữu ánh mắt đều nhìn về dương phàm yên tâm yên tâm rượu giá cả sẽ không lên phòng nên là cái gì giá cả chính là cái đó giá cả hơn nữa hôm nay ta vui vẻ phàm là ở hắc điếm q u y rượu uống rượu hết thể bớt mười phần trăm hội viên bớt hai chục phần trăm dương phàm cười ha ha nói hắc điếm q u y rượu danh tiếng tăng lên đây chính là khắp trốn mừng vui chuyện hơn nữa r ư ợ u bây giờ thủy lợi nhuận với hắn mà nói đã đầy đủ trở lên phòng lời nói vậy hắn liền thật thành gian thương được dương l á o bản uy vũ trong điếm khách hàng nghe được dương phàm bên này nói cái trên mặt cũng hồi hộp những khách cũ vui vẻ dương phàm cũng vui vẻ cười h i ế p mắt nhìn càng phát hỏa nhiệt quay rượu dương phàm suy nghĩ muốn đem cái bảng hiệu này đặt ở trong điếm nơi nào đây chính là hoàng thượng ban cho đến nếu là dấu dếm sẽ có vẻ đối hoàng thượng không tôn kính húng chi này có thể là không phải người không nhận ra chuyện mà là đại hỷ sự nhất định phải thật tốt tuyên dương đi ra dương phàm nay đại hỷ sự ngươi có thể rất tốt cảm tạ cảm tạ ta bảng hiệu liền treo ở hắc điếm quậy rượu nội đường dễ thấy nhất cửa chính nơi chỉ cần vừa vào cửa là có thể thấy vĩnh phúc rượu này ba chữ mới vừa treo xong ngụy vương lý thái liền đi lên hướng về phía dương phàm trực tiếp bắt đầu kéo công lao không cần ngụy vương nói dương phàm cũng phải cảm tạ hắn nâng cốc đưa cho lý nhị uống ngoại trừ lý thái còn có thể là ai ngụy vương điện hạ hôm nay chỉ cần là ta hắc điếm bên trong quầy rượu có ngươi tất cả đều miễn phí như vậy ngươi có thể hài lòng lý thái đúng là cái lần này chuyện vui đại công thần nếu giúp bận rộn vậy dĩ nhiên là phải thật tốt khen thường hạ thực ra lý thái tới cũng chỉ là muốn cùng dương phàm nói một chút để cho hắn tâm lý nhớ chính mình được có thể được hôm nay miễn phí uống rượu quyền lực thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn ngược lại dương phàm cũng không thiếu chút rượu này tiền ngụy vương cười h i ế p mắt gật đầu một cái xoay người đi chính mình dành riêng lô ghế riêng điểm một đống lớn rượu rất nhiều không say không về tư thế lời nói cái kia phụng thiên thừa vận hoàng đế chiêu viết cao nhất hẳn là xuất hiện với minh triều bên này nội dung cốt truyện yêu cầu liền lấy tới dung hạ ngàn vạn lần không nên bình phun tạ ả vô tội ỉn chương một trăm sáu mươi sáu kể chuyện cổ tích tiên sinh thứ một trăm sáu mươi sáu kể chuyện cổ tích tiên sinh dương lão bản hôm nay thật đúng là song h ỷ lâm môn a Bạch đại gia mỉm cười nói hát điếm q u o y rượu xảy ra lớn như vậy một chuyện vui toàn bộ nhân viên cũng tụ đến cùng một chỗ chia sẻ vui sướng tình cảnh lớn như vậy tuyên đọc thánh chỉ lại vừa là ngự dụng tự phường lại vừa là ban thưởng bảng hiệu hát điếm thoáng cái liền nổi danh cũng không cần nghĩ lui về phía sau làm ăn chỉ có thể tốt hơn hơn nữa cũng sẽ không có hạng giá áo túi cơm dám tới quấy r ố i đúng vậy đúng là s o n g hỉ lâm môn đây dương phảm cười ha ha nói tâm tình rất là vui thích thừa dịp hắc điếm danh tiếng vang xa dương phàm suy nghĩ kể chuyện cổ tích chuyện này cũng nên mau sớm đăng lên nhật báo rồi bạch đại gia ta trước cho ngươi hỗ trợ tìm kể chuyện cổ tích tiên sinh ngươi có thể có xem xét đến thích hợp nhân tuyển ạ dương phàm nhìn về phía bạch đại gia cười hỏi làm ăn càng ngày càng tốt nay kể chuyện cổ tích tiên sinh đợi giải trí hạng mục cũng phải nhanh một chút tìm tới nếu không hắc điếm quầy rượu ngoại trừ rượu ra không có thứ gì sẽ có vẻ phá lệ nhàm chán bị dương phàm một nhắc nhở như vậy đến bạch đại gia nhất thời khôi phục nghiêm túc mở miệng nói ta đi quá chừng mấy lầu uống trà nói một chút tiên sinh cũng tìm mấy cái bất quá bọn hắn bây giờ đều tại các lầu uống trà vừa nói thư quả thực không ngời nổi ta lại muốn đi tìm chút tú tài nhưng là những tú tài đó người người chú trọng muôn học nói giá cao cũng không nguyện ý tới ngược lại là có mấy vị cao tuổi kể chuyện cổ tích tiên sinh nguyện ý đến nhưng chính là ra dôi điểm bạch đại gia có chút khó vì tình giải thích nay kể chuyện cổ tích tiên sinh còn thật là khó khăn tìm bây giờ có chút học vấn nhân đều có thật xa hoài bão ai cam tâm khuất thân với trong quán rượu kể chuyện cổ tích chỉ là có chút quả thực không thi đậu công danh cưỡng bức sinh hoạt mới đi kể chuyện cổ tích tương đối lao vậy cũng không được phải phải có học vấn còn phải phải có nhan giá trị chúng ta này h ắ c điếm quẻ rượu hình tượng bên trên là nhất định phải rất tốt đẹp dương phàm cao mày nói thật không nghĩ tới kể chuyện cổ tích tiên sinh khó tìm như vậy hắn chính là còn chuẩn bị trước tìm xong rồi kể chuyện cổ tích cố sự cố sự thư chuẩn bị xong nhưng nhân lại tìm không được hai cái yêu cầu đều phải phù hợp vậy coi như càng khó tìm rồi bạch đại gia thở dài nói lại phải học vấn lại phải nhan giá trị đây là đang tìm người kể chuyện hay là ở tìm trạng nguyên lang các ngươi muốn tìm cái gì nhỉ t r ì n h sử mặc cùng phòng tuấn hai người kết bạn mà tới hôm nay bọn họ vốn nên đi quốc tử giám học tập nhưng là hắc điếm q u y r ư ợ u phát sinh chuyện tốt như vậy t r ì n h sử mặc làm sao có thể không đến thò một chân vào chỉ là t r ì n h sử mặc cảm thấy một người trốn ra được chỉnh ó c ú t t r trợn, liền sử mặc,、like、mặc nghe một chút có ưu đãi hoạt động nhất thời tinh thần tỉnh táo trong lòng mặc thầm tính hạ hôm nay hội viên b ớ t hai chục phần trăm mà bản thân mình còn có một c h i ế c khấu 70% ư u đãi kia khởi không phải là năm giờ s á h ầ n t r a đây khởi là không phải nửa giá nữa à kiếm lật t r ì n h sử mặc hoan hỉ vừa nói đánh năm giờ s á h ầ n vậy thì tương đương với nửa giá nha t r ì n h sử mặc cảm giác mình lại phải chiếm tiện nghi lớn rồi này giờ học thoát được tính toán thật là thơm dương p h ạ m sắc mặt cứng đờ rất muốn cự tuyệt nhưng là t r ì n h sử mặc nói xác thực không có sai không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng l ư ớ t mắt sau đó gật đầu một cái được x i ế t phong tuấn ngươi hôm nay uống gì ăn cái gì tất cả đều ký trên đầu ta ca ca ta mời ngươi uống rượu trình sử mặc hảo khí vừa nói từ hắn khai thông hắc điếm hoa chứ lại có trình dạo kim thân tình hảo hắn hiện tại nhưng là một cái đại thổ hảo n à y mấy chiếc ưu đãi tính được ở hắc điếm q u ỏ y rượu uống rượu so với hắn bình thường uống rượu t i ì u quán còn phải tiện nghi tiện nghi không nói mùi vị cũng còn khá r ấ t n à y một dưới sự so sánh đến mình còn có thể có lý do gì không đến hắc điếm q u y rượu uống rượu đây trình sử mặc là vui vẻ có thể dương phàm tâm lý giống như là nhỏ máu không thể như vậy để mặc cho trình sử mặc đi xuống bằng hắn uống rượu năng lực tiếp tục như vậy hắn hắc điếm q u y rượu sợ là phải bị cái này con sâu rượu cho uống sụp đổ phong tuấn lại không chút hoang mang lắc đem đào hoa phiến nhẹ nhàng công tử nhìn thật thuận mắt ta thật không biết được cao dương công chúa tại sao không nhìn chúng hắn cũng bởi vì dáng dấp tối điểm đen mới khỏe mạnh a hậu thế không ít người tận lực đi phơi cái cổ đồng sắt đây có bạch đại gia nếu như ngươi muốn tìm kể chuyện cổ tích tiên sinh lời nói liền theo đến p h ỏ mã ra bộ dáng kia đi tìm t r i n h sử mặc cùng phòng tuấn mới xoay người đi dương phạm liền ở phía sau nói một câu như vậy bạch đại gia cũng nhìn về phía phòng tuấn đối với lần này cảm thấy áp lực núi lớn vừa mới vẫn là phải văn tài muốn nhan giá trị bây giờ còn tăng thêm biết công phu rồi hả đừng xem phòng tuấn là đại học sĩ con trai của phòng huyền linh Hán nhưng mạnh không không trình họ chơi thời. thích hợp Hử! cũng nổ tồn đúng cùng bọn đến đồng muốn văn song toàn Này nơi nào võ vậy võ lực là là mặc giá tại, tiết đi tới trị tấu tìm à? đùa Đây sẽ xử dương phàm ngươi nói cái gì kể chuyện cổ tích tiên sinh đâu cũng chuẩn bị đi về phía trước phòng tuấn quay đầu lại hỏi dương phàm nhìn phòng tuấn có hứng thú trong nháy mắt trong mắt hiện lên bóng loáng phò ma ra không nói gạt ngươi ta hắc điếm trong quán rượu yêu cầu chiêu cái kể chuyện cổ tích tiên sinh nhưng là tìm tới tìm lui này nhân tuyển cũng không thích hợp hôm nay thấy phò mã r a n g ư ờ i khí vũ hiên ngang thoáng cái ta nói thư tiên sinh nhân tiêu chuẩn liền đi ra liền muốn tìm giống như phò mã r a nói như vậy thư tiên sinh mới được nhân cũng là ưa thích bị khen chớ đừng nói chi là dương phạm liền thích lính hót câu câu nói đến vị vốn là tâm tình thật tốt phòng tuấn càng là hoan hỉ ngươi cái này kể chuyện cổ tích tiên sinh cũng phải làm gì nhỉ phong tuấn lung lay cây cọp nói hắn biết kể chuyện cổ tích tiên sinh chính là ở trong trà lâu nói ra khoác lắc nhân nhưng vẫn là muốn hỏi một chút hắc điếm quầy rượu có hay không có không giống nhau đơn giản chỉ cần ở ta hắc điếm trong quán rượu nói cô sự là được câu chuyện này chúng ta cũng sẽ cung cấp dựa theo trong sách đọc là được dương p h à m hướng về phía phòng tuấn nói ồ câu chuyện gì con mắt của phòng tuấn sáng lên hắn đố i kỳ văn dị sự cảm thấy rất hứng thú trong nhà khổng mạnh kinh đ i ể n không thấy thế nào tạp thư đến nhìn không ít thầy du ký p h ỏ mã ra ngươi có thể nghe qua dương phạm cố ý hỏi phong tuấn cái niên đại này tây du ký còn chưa ra đây tây du ký đây là cái gì chưa từng nghe qua phong tuấn nhất thời tới lòng hiếu kỳ hắn thật giống như chưa từng nghe qua quyển sách này n à y tây du k ý à chủ yếu nói là thầy trò bốn người đi đến cực tây chi địa thỉnh kinh cố sự dọc theo đường đi bọn họ được trải qua chín mươi chín tám mươi mốt nạ đại đ ồ đệ tôn ngộ không đây chính là cái khó lường nhân vật năm trăm năm trước đại náo thiên cung hào tề thiên đại thánh một cái quệ đến tràn đầy thiên thần phật không được an bình tồn tại còn có nhị đồ đệ chư bắt giới vốn là thiên thượng thiên hoành nguyên soái nhân trộm yêu trên mặt trăng thường nga tiên tử xúc phạm giới luật của trời bị giáng t r ư ớ c hạ phàm có thể hạ phàm trên đường không cẩn thận đầu thai thành heo còn có kêu tam đồ đệ là trên trời quyển liêm tướng quân không cẩn thận đánh nát vương mẫu nương nương ngói lưu ly li, bị giáng t r ư ớ c hạ phàm đến lưu x a hà làm yêu quái mà ba người này cuối cùng đều bị sư phó đường tăng cất một đường hộ tống hắn đi cực tây chi địa thình dương phạm giới thiệu sơ lược hạ tây du ký mà ở một bên phòng tuấn nghe nồng nhiệt còn gì nữa không còn gì nữa không chỉ làm ấ y lời như vậy rất là thành công gợi lên phòng tuấn đối tây du ký hiếu kỳ nay không chỉ có riêng một quyển tây du ký còn có hồng lâu ngộng bảo ngọc cùng lâm mội mội quấn quýt s i mê cố sự còn có nhiệt huyết sôi t r à o thủy hử chuyện thiên cương địa sắt một trăm lẻ tám vị đại tướng dương phạm gánh tên nói vẹn vẹn là một quyển tây du ký nhắc tới là có thể ba ngày ba đêm không lặng thinh vậy ngươi bây giờ quyển kia tây du ký có thư sao phong tuấn đối r ư ợ u đ ố n g nhiên cũng chưa có hứng thú một lòng chỉ muốn biết kia thầy trò bốn người là như thế nào thỉnh kinh là như thế nào tám mươi mốt khó khăn thư tự nhiên là có chỉ bất quá đây chính là ta h ắ c điếm quẻ r ư ợ u điện tàng khắp thiên hạ cũng chỉ có h ắ c điếm quẻ r ư ợ u có chỉ có quẻ r ư ợ u kể chuyện cổ tích tiên sinh mới có thể thứ nhất nhìn dương phạm vừa nói chuyện vừa đánh giá phong tuấn chỉ có nói một chút tiên sinh mới có thể xem trước ngươi mới vừa mới không phải nói muốn bắt t r ư ớ c ta chọn kể chuyện cổ tích tiên sinh nhân tuyển sao kia để ta làm làm quậy diệu kể chuyện cổ tích tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào phong tuấn nhìn dương phàm nói kể chuyện cổ tích tiên sinh cái gì phong tuấn cũng không thèm để ý hắn để ý là tại sao có thể thứ nhất thấy quyển sách này dĩ nhiên có thể a c h ứ ơ n g một trăm sáu mươi bảy tối nay chưa chớp mắt thứ một trăm sáu mươi bảy tối nay chưa chớp mắt đối với phong tuấn tự đề cử mình dương phạm dĩ nhiên là thập phần hoan nghênh đương đương phòng t u ấ n con ở hắc điếm kể chuyện cổ tích này truyền đi cũng là một cái thật tốt tuyên truyền quảng cáo cho nên cho dù phòng tuấn chưa bao giờ học qua kể chuyện cổ tích dương phạm cũng vui vẻ nhận lấy hắn dựa vào chính mình đối hậu thế kể chuyện cổ tích t ấn tượng dạy hạ phòng tuấn hay lại là đủ nghe được dương phạm đáp ứng phòng tuấn trên mặt cũng là không ức chế được nụ cười hắn rất muốn biết tề thiên đại thánh tôn nộ g không lại như thế nào chảm yêu trừ ma dương phạm từ sau quậy lấy ra một phần hợp đồng cùng sách quyển nặng nghề sách vở, trên với vở, một đây ó viết 3 chữ to, t chữ chính là、tây、Du dĩ Du dù Du nguyên nguyên Ký. không Ký, Ký Này nhiên bản bản nhưng đường là là làm Tây Tây lấy phải đại bối sao chính ả n cho cảnh cực chi c Phạm hành phen h vào nên Dương Phạm đối với nó tiến đông một đem đối đổi, địa đi. Đây bối với sửa bỏ là tây du ký phong tuấn nhìn chằm chằm quyển kia nặng nghề sách vở đưa tay ra liền chuẩn bị đi lấy không gấp đợi một hồi có là thời gian cho ngươi nhìn dương phàm cản lại phong tuấn đưa tới tay hơi mỉm cười nói phong tuấn vẫn ra có chút không hiểu nhìn về phía dương phạm không biết bạch dương bùm vì sao phải ngăn không để cho mình nhìn người tại sao ngăn ta ta là không phải đã đem ngươi làm người kể chuyện rồi không tại sao vẫn không thể nhìn phong tuấn vội la lên dương phạm cười một tiếng đem t a y du ký bên cạnh hợp đồng đẩy tới trước mặt phong tuấn cười nói nơi này có phần hợp đồng là liên quan tới h ắ c điếm ký hợp đồng người kể chuyện ký nó đại biểu giữa chúng ta hiệp nghị chính thức có hiệu lực cũng đồng thời có luật pháp hiệu ích cũng tỉ như ta không để cho ngươi xem tây du ký nếu là phát sinh ở ký hợp đồng sau ngươi hoàn toàn có thể đi quan phủ cao ta đây chính là hợp đồng chỗ tốt là bảo trì ta ngươi song phương lợi ích phong tuấn nhìn một cái hợp đồng cau mày nói dương phạm ngươi đây là không tín nhiệm ta là lo lắng ta xem ngươi tây du ký sau không nói với ngươi thư ta p h o n g tuấn luôn luôn nhất ngôn cựu đỉnh nói một k h ô n g hai ngươi đây là đang làm lục ta trình sử mặc này thời điểm tiếp cận rồi tới xem náo nhiệt phụ họa phương tuấn lời nói đúng vậy dương phàm ngươi này liền hơi quá đáng à, tất cả mọi người quen như vậy ngươi còn không tín nhiệm phòng nhị quá không thích hợp dương phàm không nói gì nhìn ồn ào hẳn lên trình sử mặc người này là đem mình ký những thứ kia hợp đồng quên rồi sao ta hợp đồng này ban đầu cũng không phải vì phò mã ra chuẩn bị là cho những thứ kia phổ thông người kể chuyện chủ yếu là vì duy trì bọn họ lợi ích bảo hộ bọn họ không bị hắc điếm lừa dối mặc dù ta sẽ không lấn lừa bọn họ nhưng như vậy có thể để cho bọn họ an tâm cho nên này không có gì tín nhiệm không tín nhiệm chỉ là một phần giảng buộc sòng phương hợp đồng thôi tiểu công gia ngươi cũng đừng quên ngươi ký hợp đồng cũng không chỉ một phần dương p h à m bất đắc dĩ giải thích nghe được cái này phong tuấn mới rõ ràng cũng sẽ không hiểu lầm lúc này cầm lên trên bàn hợp đồng lật xem một chút sau đó ở trên hợp đồng ký xuống chính mình đại danh hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ phong tuấn được tây du ký nơi nào còn có tâm tư uống rượu cầm lên tây du ký liền chuẩn bị rời đi lấy tên đẹp làm quen một chút nội dung cốt truyện tránh cho kể chuyện cổ tích xảy ra sự cố về đến nhà phong tuấn mở ra truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một liền bị hoa quả sơn thủy liêm động hấp dẫn thấy thạch hầu đi phương thốn sơn bái sư học nghệ lúc này sinh lòng hướng tới suy nghĩ phương thốn sơn là có hay không tồn tại thấy tôn nộ g không tự phong tề thiên đại thánh dưới cơn nóng giận đại náo thiên cung càng là kích động vỗ tay khen hay thấy theo nộ không bị như lai phật tổ đẻ ở ngũ chỉ sơn trong lòng không khỏi một phen b i thương lại nhìn thấy lưỡng giới sơn huyền trang giải cứu tôn nộ g không lại vừa là một trận mừng rỡ đọc văn tự phong tuấn phảng phất cảm giác tây du ký t r u n g từng màn giống như phát sinh ở trước mặt mình làm đọc được cao lão trang thời điểm càng là một trận cảm động lây thiên bồng nguyên x o á y chuyển thế heo đen tinh lại là một si tình loại nghĩ đến mình cũng là da thịt đen thui lúc này suy nghĩ chính mình có phải hay không là thiên bồng nguyên x o á i lại một lần nữa chuyển thế tây du ký quyển sách này thật sự là quá dày rồi phong tuấn cúi đầu nhìn một chút thư lại ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ phát hiện mình mới nhìn bất quá đầu ngón tay út độ dày thư trời sắp sáng giờ phút này dương phàm nằm sấp ở trên giường t hưởng thụ đệm nước lạnh như băng mềm mại nhưng l à n à y thiên y cũ quá nóng đệm nước nằm một lúc sau vẫn cảm giác được nhiệt độ dương phàm bên trái động một cái bên phải động một cái lặp đi lặp lại thế nào ngủ thế nào không thoải mái hắn đột nhiên nảy lên ngồi dậy vẻ mặt phiên muộn tắm trước khi ngủ bây giờ cả người lại sền sệt rồi như vậy sền sệt cảm giác để cho hắn một chút cũng không ngủ được dương phàm xoay mình lên chuẩn bị lại đi t ắ m loại khí trời này giặt rửa cái tắm nước lạnh đều cảm thấy hơi nóng sớm biết như vậy hắn trực tiếp đợi ở hắc điếm quầy rượu là được nhưng là ngoài cửa có cấm vệ quân trông coi nếu là bây giờ mình đi qua bị r ử a theo xúc phạm cấm đi lại ban đêm bắt lại cái này coi như toa n luồng phá hủy nóng điểm còn không đến mức muốn mạng hắn nếu như lúc này đi ra ngoài đụng phải cấm vệ quân vậy thì thế nào cũng không nói được ở hậu viện tắm xong trên người dương phàm mặc đơn giản đ ồ lót trong lòng lại vừa là một trận phiên muộn đại hạ thiên tại sao ra ngoài còn dài hơn áo lót đến thân dương phàm tốt tưởng niệm hắn tay ngắn đại quân cộc chữ nhân kéo một xuyên liền vô địch thiên hạ hơn nữa loại thời điểm này nếu như có thể lại du cái lặn lời nói thật là không thể tốt hơn nữa hạ nhiệt thể nghiệm dương phàm đi qua chính mình h ắ t điếm hậu viện trước mặt như thế chống trải địa phương để cho hắn rất là kích động nếu như ở hậu viện này c h u n g làm ra cái hồ bơi trời vừa tối hắn sẽ tới đây n h ì uống rượu ngon nhìn tinh tinh lại du cái lạn kia khởi là không phải mỹ tư tư đại buổi tối dương phàm quần áo xốc xít đứng ở hắc điếm hậu viện bên trái khoa tay m u ố i chân một chút bên phải khoa tay m u ố i chân một chút tiếp lấy lại đem đến thức đo lường một chút nơi ấy lượn xuống động tĩnh huyên náo hơi lớn thủ ở bên ngoài cấm vệ quân nghe được này vang động liền vội vàng nhảy lên mái hiên nhìn chằm chằm dương phàm này kỳ quái cử động thẳng t a mày không hiểu người này lại muốn làm gì đo lường không sai biệt lắm sao dương phàm lúc này mới hài lòng trở về nhà sau khi trở về nằm ở trên giường giấc ngủ cũng so với mới vừa mới khá hơn nhiều ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng dương phàm liền kêu từ thành giúp hắn chế tạo một chút vật nhỏ hồ bơi muốn làm tốt lắm phải trường 2 0 m rộng 1 0 m như vậy chiều rộng có thể chứa chấp năm sáu người tự có tự đang bơi lội đến thời điểm hắn này hồ bơi nhìn thấy tới khẳng định sẽ có người tới cọ cơm h chi độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. thời hứng, thanh tình ú n bằng người đồng trọng bản nguyện n g đọc cả cao được mọi mới đây bắt Tất Tư rất yếu. là là vẽ, ở i này Dương p h ạ làm việc, mặc dù làm đồ vật đều là mặc việc, vật dù đồ đều h ắ nước c h a nữa cao. nữa từng thấy, ít, tiền rất một thể tháng hoạt nhưng là này cũng không làm khó được hắn, hơn nữa, lượng công việc ít, tiền lương còn Hơn cần Dương lần, hắn hơn sinh n giúp khó chỉ Phạm phí. mấy được được ư là làm làm là việc có Cơm kiếm đủ cải thiện con gái a l i khoảng thời gian này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mập mà bắt đầu nên có một ít vật nhỏ dương phàm cũng giao phó xong vui tươi hớn hở trở về hát điếm có khôi lỗi nhân sau đó bây giờ mướn thợ hoàn toàn không cần chỉ cần cho khôi lỗi nhân hạ lệnh liền có thể dương phàm thiết kế xong đường tắt sau để cho khôi lỗi nhân theo kế hoạch bắt đầu vận hành hồ bơi dùng tài liệu dương phàm cũng chuẩn bị xong xi măng cùng gạch xứ những thứ này đều là từ hệ thống hối đoái mà tới trắng xanh đan sen gạch xứ vẹn vẹn là nhìn như vậy cũng rất tốt nhìn dương phạm ở bên cạnh hai tay còn ngực nhìn đang ở lao động từ thành cùng khôi lỗi nhân hết sức hài lòng không nghĩ tới mặc dù từ thành là thợ rèn nhưng này thế tưởng thủ pháp nhưng cũng không kém chút nào thậm chí so với bình thường thợ xây còn tốt hơn mấy phần dựa theo từ thành tự mình cách nói năm xưa cảm giác thợ rèn không tiền đồ liền theo cách vách sư phó học một đoạn thời gian thế tưởng nhiều tài không sợ thiệt hơn nữa đối với khôi lỗi nhân cũng tương đối quen thuộc từ thành cùng khôi lỗi nhân phối hợp rất hoàn mỹ công việc tốc độ tăng lên không ít dương phàm cũng vui vẻ thanh nhàn tìm chỗ bóng mát đưa đến ghế xích đu thích lý nằm chương một trăm sáu mươi tám lên đài kể chuyện cổ tích thứ một trăm sáu mươi tám lên đài kể chuyện cổ tích bất chi bất giác dương phàm liền đã ngủ đại khái quá rồi một giờ một trận thôi t ă n g hạ dương phàm không nhịn được mở hai mắt ra nhìn xuất hiện ở trước mặt phòng tuấn dương phàm đoán giận nói ngươi làm gì à nhiều nhân thanh mộng có thể là không phải một món đạo đức sự tình dương phàm ngươi có thể nhường cho ta dễ tìm a phong tuấn không để ý đến dương p h ạ m đoán trách mà là hào hứng nói người tìm ta làm gì dương p h ạ m hít mắt còn chưa hoàn toàn thanh t ỉ n h phong tuấn giơ lên trong tay tây du ký ở trước mặt dương p h ạ m q u ơ q u ơ dư quang liếc về một bên đang ở xây cất hồ bơi từ thành cùng khôi lỗ i nhân có chút buồn bực dương p h ạ m nhìn một chút bộ dáng như thế phong tuấn há m ù m nói tây du ký nhìn đến thế nào cảm giác như thế nào hôm nay có thể lên đài kể chuyện xưa sao phong tuấn nghe được dương p h ạ m nói đến tây du ký trực tiếp bỏ quên phía sau vẫn còn ở động tác khôi lỗi nhân nhìn dương p h ạ m động tác nhanh chóng gật đầu nay tây du ký thật là quá đẹp đẽ rồi ta t ử không bai kiến tuyệt cao như thế tiểu thuyết kia tể thiên đại thánh tôn nộ g không đơn giản là chúng ta tấm gương s á c h s á c h s á c h ngọc hoàng đại đế cũng không còn được hắn phải hơn như lai phật tổ mới được còn có còn nữa mặc dù trừ bát giới tham ăn lại thích ngủ nhưng thật không nghĩ tới hắn lại là thiên đồng nguyên soái truyền thế còn như vậy si tình thật là cùng ta không sai biệt lắm chỉ là đáng tiếc là một cái chư yêu dương phàm nghe đến đó khoe miệng co quắc một trận phong tuấn người này tự so với chư bát giới đây là cái gì tao thao tác mà phong tuấn lại không có chú ý tới ánh mắt của dương phàm như c ũ hào hứng giản g thuật cuốn này tây du ký nhìn sau khi đi vào tựa như cùng lâm vào một cái thế giới khác cái thế giới kia có thập châu chi tổ mạch tam đảo chi lai long hoa quả sơn có người ngược địa sắt thất thập nhị biến tuyệt kỹ t ề thiên đại thánh tôn nộ g không còn có đầu heo bộ dáng chư bát giới mỗi một người vật tươi sáng lại linh động nhìn này sách vở giống như thật cùng những nhân vật này gặp mặt dương phàm nhìn phòng tuấn đáy mắt xanh đen c h ầ m nghi hỏi ngươi tối hôm qua không có cái nào không sẽ một buổi tối không ngủ đều tại nhìn quyển này tây du ký đi có đẹp mắt như vậy sao dương phàm thật không nghĩ tới cái này quyển sách đối phòng tuấn sức hấp dẫn lại lớn như vậy đương nhiên đẹp quyển này tây du ký ngươi có xem qua sao phong tuấn vẻ mặt mong đợi nhìn dương phàm cùng một người khác chung nhau thảo luận một bản sách vợ nội dung cốt truyện này là phi thường làm người ta hưng phấn ta tự nhiên xem qua ngươi bây giờ thấy nơi đó à dương phàm không chỉ là xem qua thư ngay cả tây du ký phim truyền hình tây du ký điện ảnh tây du ký phim hoạt hình hắn đều xem qua đây chính là tuổi thơ trí nhớ a ta mới nhìn thấy cao lão trang kia đoạn thiên bồng nguyên soái đã bị đường tam tạng cho thu phục phong tuấn lập tức nói hắn đọc sách nhìn cẩn thận đối nội dung cốt truyện ấn tượng rất sâu sắc nhìn thật nhiều a không tệ vậy hôm nay ngươi liền lên đài nói một chút tôn nộ g không từ trong kẽ đ ã đụng tới một đoạn kia đi trong quán rượu cái kia vòng tròn lớn đài bái kiến trưa vậy thì cho đặc biệt nói với ngươi thư chuẩn bị phong tuấn cũng nhìn nhiều như vậy vừa vặn để cho hắn lên đài bắt đầu kể chuyện xưa cái gì hôm nay sẽ để cho ta lên đài không được không được ta cái này còn không có nhìn xong đây nghe được dương phàm nói như vậy phong tuấn trực tiếp c ự tuyệt tiến vào hắc điếm q u o y rượu thời điểm hắn vẫn hiếu kỳ ở hắc điếm q u y r ư ợ u trong hành lang nơi ấy một cái tròn trịa viên đài rốt cuộc là dùng làm gì vào lúc này nghe dương p h ạ m bên này nói muốn làm cho mình bên trên viên kia đài đi kể chuyện cổ tích mới hiểu được nó chỗ dùng viên kia đài thật cao lên trên một tòa khởi là không phải tất cả mọi người đều cái kia thấy chính mình vậy cũng quá xấu hổ tây du ký tình tiết phức tạp nội dung điểm rất nhiều ngươi nếu muốn đem chỉnh quyển sách xem xong trở lên đài vậy quá trên vai chuyện ngươi có đem trước mặt mấy đoạn nhìn xong lên đài thử nói một chút cũng coi là luyện một chút mật dương phàm đối phòng tuấn khuyên không thể không thể phòng tuấn lắc đầu lại khoát tay hôm qua thiên tài đọc sách hôm nay liền làm cho mình lên đài đi biểu diễn n à y thật không làm được à vậy cũng không được ngươi nếu là không làm được ta đây sẽ không c h i ê u ngươi có nên nói hay không thư tiên sinh ngươi đem thư trả lại cho ta ta tìm người khác đi dương phàm giả bộ nổi nóng bộ dáng hướng phòng tuấn thỉnh cầu thư ta tiến lên ta lên đài còn không được à nghe một chút dương phàm phải đem tây du ký phải đi về p h o n g tuấn lúc này thỏa hiệp nói chỉ là giọng có chút h ủ y khuất tràn đầy ưu hoán hắn đối tây du ký có thể là ưa thích chặt nếu là còn chưa nhìn xong sẽ để cho hắn đem thư giao ra vậy hắn tuyệt đối không tiếp thụ nổi nay mới đúng mà nam tử h ắ n đại trượng phu dĩ nhiên là phải sảng khoái chút nhăn nhăn nhó nhó cùng nữ nhân như thế có ý tứ sao ngươi hôm nay tựu xem như là lên đài thử một lần nếu quả thực không được ta xuống lần nữa tới dương phạm trong lòng cũng chỉ là muốn để cho phòng tuấn lên đài thử một lần nếu như phòng tuấn thật không đi dương phạm sẽ cho hắn đủ thời gian chuẩn bị nhưng nhân tiềm năng đều là bị bức ra dùng tây du ký uy hiếp phòng tuấn đây là tốt nhất tiền đặt cuộc nghe được dương phạm nói như vậy phòng tuấn mới cố mà làm gật đầu một cái đi đi h ắ c điếm quầy rượu thử một lần ta cũng không cho ngươi thời gian quy định chỉ cần mỗi ngày ở ta h ắ c điếm quầy rượu buổi chiều khai trường trong lúc dọn ra một giờ tới ta h ắ c điếm quầy rượu kể chuyện xưa là được dương phàm không có ý định để cho kể chuyện cổ tích tiên sinh cả ngày lẫn đêm cũng nói mặc dù hắn cố sự thật nhiều nhưng l à n à y kể chuyện cổ tích kể chuyện xưa một loại thú tao nhã cũng không cần làm việc chết bỏ miệng đầy nước miếng đứng bên kia nói chỉ cần một giờ ngắn như vậy phong tuấn có chút kinh ngạc hỏi trước hắn còn tưởng rằng yêu cầu nói một buổi chiều nếu như ngươi nguyện ý nói một buổi chiều lời nói vậy cũng được a ta không cự tuyệt bất quá ta có thể trước thời hạn nói tốt một ngày cũng chỉ sẽ thanh toán ngươi một giờ kể chuyện cổ tích tiền nếu là ngươi nói nhiều rồi thời gian ta bên này thì sẽ không cho ngươi ra công chi phí nha hắn chiêu kể chuyện cổ tích tiên sinh thực ra cũng chính là lại tìm một cái đi làm thêm chỉ cần một ngày nói một giờ liền có thể nay kể chuyện cổ tích tiên sinh là lấy tới điều chỉnh bầu không khí giải trí giải trí khách quan môn liền có thể hát điếm quầy rượu chân tài thực học rượu chính là hấp dẫn nhất khách hàng tìm kể chuyện cổ tích tiên sinh chỉ là muốn để cho khách hàng uống rượu thể nghiệm nhắc lại cao điểm không cần dùng cái này tới mời chào khách hàng Phong、Tuấn、nghe được chính mình chỉ cần một giờ thời gian làm việc, nhất thời sinh hô chính mình mất bình tĩnh thấy chưa thụ chuyển tia tia lạnh léo, để cho nhân tinh thần lo vào trong léo, Tuấn cần gian lòng vốn nên đứng lên. Còn liền môn nhất chấn. giờ gia một mất tâm, tia tia vui đều vui quầy rượu, được đi được để việc, cảm cảm làm là vẻ, vẻ dương phạm bước nhanh đi vào bên ngoài xác thực nhiệt lời nói sau khi đi vào cả người cũng thư thản điểm đai tròn đã sớm chuẩn bị xong dương phạm để cho người ta ở phía trên bảy cái b à n cùng với một cái cao tọa ghế khắc lầu uống trà kể chuyện cổ tích tiên sinh đều là đứng. là Nhưng dương phàm như cho như loại người giống ta một loại giống như đứng cầm rác. Phòng Tuấn đứng ở bên dưới sân khấu nhìn phía trên đã bố trí xong hết thảy vốn là d ơ chân lên cứ như vậy ngừng ở bàn không chậm chạp d ẫ m đạp không đi xuống dương phàm bằng không ngày mai đi ta lại chuẩn bị một chút ngày mai trở lại nói có thể không phong tuấn thu hồi chân xoay người nhìn dương phàm nhút nhát nói nước đã đến chân hắn phát hiện mình còn giống như là không làm được muốn lên đi ở dưới con mắt mọi người nói hắn sợ chứng kiến cố sự nhiều như vậy đôi xa lạ con mắt để cho hắn cảm thấy thẩm được hoảng ngày mai cùng hôm nay có cái gì khác biệt đâu ngược lại ngươi trung quy vẫn là phải đối mặt đi sớm chậm cũng phải đi dương phạm không cho phỏng tuấn do dự cơ hội tay đẩy hắn sau lưng để cho hắn đi lên đem phỏng tuấn đẩy tới trên đài sau dương phạm vừa gõ đồng l à tỏ ý khách nhân an tĩnh sau đó lớn tiếng nói chắc hẳn các vị sớm liền hiếu kỳ này đài tròn là làm cái gì đi có lẽ trong các ngươi một nhóm người đã dùng qua thỏ nữ lang môn biết một ít nội mạc bất quá ta vẫn là phải chính thức tuyên bố một chút h á c điếm quầy rượu sắp mới mở suy nghĩ một chút giải trí phục vụ kể chuyện cổ tích đây là toàn bộ chuyện xưa mới không giống nhau thể nghiệm hy vọng mọi người thích được rồi phía d ư ớ i hoan n g h ê n người kể chuyện phong ít hơn chàng hôm nay muốn kể chuyện xưa gọi là tây du ký mọi người vỗ tay hoan nghênh dương phạm đầu tiên dẫn đầu vô tay phía dưới uống rượu nhân men rượu cấp trên cũng không để ý là tình huống gì người người đi theo vô tay trong nháy mắt chỉnh cái quẻ rượu tràn đầy tiếng vô tay m ã nhân sinh lần đầu tiên đứng ở nơi này loại trên sân khấu phòng tuấn đủ loại không được tự nhiên nhưng là bị dương phạm không c h â u bắt chó đi cày hắn coi như tái sợ hãi cũng vô ích c h ư một trăm sáu mươi chín cả l â m phò mã r a thứ một trăm sáu mươi chín cả l â m phò mã r a dưới con mắt mọi người Phong tư thái ngồi còn rất khá nhưng khi hắn vừa mở miệng lắp ba lắp bắp một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được phong tuấn cũng không biết là chuyện gì xảy ra hắn rất cố gắng muốn nói tốt nhưng l à n à y miệng giống như là không phải hắn chính mình tâm lý rõ ràng nghĩ là một câu hoàn chỉnh lời nói há mồm nói ra lại vừa là dị t r ù n g bộ dáng nói liên tục mấy người cả lâm tự sau phòng tuấn vẻ mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía dương phạm mới vừa rồi còn tràn đầy tiếng vỗ tay d ư ớ i đài trong nháy mắt chuyển đến mấy câu nghi ngờ nay p h ò n g đại thiếu là phòng tuấn phò mã ra đi thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phò mã ra là người cả lâm đây ha ha ha ha cả lâm phò mã ra các ngươi không muốn sống nữa trên đài phò mã gia cũng đều nghe đây nghe lại là như thế nào nơi này nhiều người như vậy hắn lại không biết là ai nói đúng vậy nơi này là hắc điếm q u k y rượu h ô m qua bệ hạ mới ban thường quá chính là phò mã gia cũng không thể ở nơi này làm vậy mấy câu nói này đến từ đám người thanh âm tuy nhỏ nhưng ở bây giờ như vậy cái dưới tình huống nhưng là nghe rõ ràng trên đài phòng tuấn mặt đầy xấu hổ đ ầ u cũng không dám ngẩng lên cũng không tâm tư đi truy cứu những lời này rốt cuộc là ai nói dương phàm nhìn tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên nhất thời có chút ảo não tự trách r i ụ c tốc bất đạt là mình quá gấp rồi không có cho phòng tuấn làm bất kỳ huấn luyện sẽ để cho hắn ra sân lần này nhưng là cơm nắm đại phát dương phàm nhìn chung quanh một chút cắn răng một cái chính mình lại trở về trên sân khấu chư vị hơi tĩnh lại nghe ta chậm rãi kể lại may nghe thiên địa chi số có một trăm hai mươi chín ngàn lục bách tuổi làm một nguyên đem nhất nguyên chia làm mười hai hội là tử xỉu dần Bảo, thần, tị, thân, ngọ, vị, dương â u tuất, điệu thời chi thập nhị chi vậy? Lại nói cổ khai thiên tích địa tới nay, trải qua tam chi nhị chi khai hoàng chữa Lại nói cổ vậy. bàn nay, định qua vậy vị thiên tọa tứ trâu. thể biết là kia tứ hạ, chia Chư hạ. đại kia đại có làm là bộ ư d phạm vừa mở miệng mọi người trong nháy mắt an tính lại r ồ i rít nghe dương phạm giảng thuật nhưng khai thiên quả thực tối tăm chỉ cảm thấy nghe rất có bức cách nhưng cụ thể là cái có ý gì nhưng là không hiểu nhiều lắm cũng còn khá dương phàm thấy vậy rất nhanh nhảy vọt qua đoạn này trực tiếp tiến vào nhưng kể chuyện cổ tích nhân vật chính nhưng là phong tuấn dương phàm tự nhiên không thể bản thân một người biểu diễn liền tìm một tiết điểm đứng im c ư ờ i hỏi mọi người dưới đài mỗi người nói một kiểu tây vực chính là người hồ ở địa phương ta cảm thấy được nhất định là có cái tây vực có tây vực vậy khẳng định cũng có nam man nghe nói phía nam man tử rất nhiều chắc đoán một cái không đúng sao dương lão bản nói là tứ đại bộ châu đều là châu rồi khẳng định rất lớn. rất dương phàm đưa ánh mắt nhìn về phía p h o n g tuấn tỏ ý hắn tới đáp p h o n g tuấn chính khẩn trương chợt thấy dương phàm khích lệ ánh mắt cắn răng một cái mở miệng nói n à y tứ đại bộ châu cũng không phải là tây vực cũng là không phải nam man bắc địch mà là đông thắng thần châu tây mưu hạ châu nam chiêm bộ châu cùng với bắc câu lô châu mọi người dưới đài yên tĩnh lại n à y tứ đại bộ châu tên vừa nói ra cũng cảm giác không khỏi có một loại bức cách thật chẳng lẽ có những thứ này đại châu tồn tại dương phàm cười ha, ha một tiếng không sai chính là này tứ đại bộ châu mà quyển sách thật sự trình bày là đơn vị đông thắng thần châu lại nói ở cực đông chi địa hải ngoại có một nước thổ danh viết ngạo lai quốc quốc gần biển khơi trong biển có một tòa danh sơn kêu vì hoa quả sơn núi này là thập châu chi tổ mạch tam đảo chi lai long tự khai thanh trọc mà đứng hồng nông sử sau mà thành mà ở này hoa quả sơn bên trên lại có một khối tiên thạch tảng đá này có thể khó lường à chư vị có thể biết này tiên thạch khó lường ở nơi nào à mọi người dưới đải rối rít lắc đầu lúc này phòng tuấn cũng đã hiểu dương phạm ý tứ nên chính mình ra sân phòng tuấn vừa gõ kinh đường một h á n giọng một cái cao giọng nói này tiên thạch quả thật khó lường đem thạch lớp mười hai triệu sáu thước năm t ứ c có hai triệu bốn thước vây viên ba triệu sáu thước cao năm t ứ c theo như chu thiên ba trăm sáu mươi ngũ độ hai triệu bốn thước vây viên theo như chính trải qua hai mươi bốn t ứ c trên có c ử u khiếu bác khổng theo như c ử u cung bác quái lại nói có một ngày kia tiên thạch đ ố n g nhiên vỡ toang có một thạch chứng từ trong dựng dục mà ra gặp gió mà trưởng hóa thành một cái thạch hầu nay thạch hầu ngũ quan có tứ chi tất cả toàn bộ vừa xuất thế liền có thể trèo x e đi bái tứ phương sau đó mục đích bắn l ư ỡ n g đạo tiên quang xông thẳng đấu ngưu nhị túc võ đấu ngưu nhị túc có thể là không phải chuyện nhỏ trong nháy mắt liền bị phát hiện đại sự không ổn a mọi người dưới đài cụ tĩnh này tiên thạch bưng linh dị lại như vậy thần kỳ lại tạo ra một cái thạch hầu thật là chưa bao giờ nghe chuyện lạ、à. thoáng cái người sở hữu tâm tư đều bị hấp dẫn muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì con mắt của dương phạm sáng lên nay phòng tuấn rất có thiên phụ à lại cũng biết thẻ điểm ném bọc quần áo tiếp lời cha dương phạm cười nói không sai dưới đất này có hoàng triều trên trời đương nhiên sẽ không thiếu lại nói này thạch hầu hai mắt kim quang xông thẳng đấu mưu quay r ô i đến trên trời ngọc hoàng đại đế ngọc hoàng đại đế lúc này bãi giá lăng tiêu bảo điện triệu tập chư vị tiên khanh hỏi kim quang này căn nguyên nói đến tìm người tự nhiên không thiếu được thiên lý nhãn thuận phong nhị hai vị đại tiên hai người này phụng mệnh trinh sát ra lăng tiêu bảo điện nhìn đến thật nghe minh trong nháy mắt biết được nguyên do hồi bẩm ngọc hoàng đại đế nói thần phụng chỉ xem nghe kim quang kia chỗ là đông thắng thần châu biển đông ngạo tới nước nhỏ trí giới có một tòa hoa quả sơn trên núi có một tiên thạch thạch sinh một trứng gặp gió hóa một thạch hầu ở nơi nào bái tư phương mắt vận kim quang bán hướng đấu phủ bây giờ phục nồi thủy thực kim quang đem lặn hơi thở vậy nghe vậy ngọc hoàng đại đế t h ủ y ban cho ân t ử viết phía dưới vật là thiên địa tinh hoa sinh chưa đủ v ì gì. dương phạm cùng phòng tuấn ngươi tới ta đi giữa n à y nhất giảng liền nói đến thời điểm phát hiện thủy liêm động vượt qua thác nước xưng hầu vương nội dung cốt truyện đưa đến mọi người dưới đài rối rít khen ngợi đến hầu vương sắp viễn độ trùng dương đi tây ngưu hạ châu bái sư học nghệ lúc đột nhiên đứng im không hề giản g thuật dương phạm vừa nói vừa cười nói đến xuất sắc nơi biểu tình cũng rất là phong phú được dương phạm khuyên bảo Phòng tình thủ thế Tuấn cũng dần dần bung ra, biểu tình thủ thế toàn biểu bộ ra, đây ề u Thiếu muốn chuyện dùng Dương cùng nói đến cố sự tới để cho người mệnh. ơn mọi người, nể mặt nghe Phòng như nào, nghe chúng ta lần tới, tới ta rất mặt ta biết tiếp theo thế ta tới mọi Đại lại để đ cố cho Cảm cố sự sự, kể. Phạm là lần mê là nói đến xuất sắc bộ phận dương phảm đứng ở trên đài bị đẩy tớ cưới mình vái chào biểu thị đoạn này cố sự đã kể xong mặc dù chỉ là kể chuyện cổ tích nhưng là bị người dùng mong đợi ánh mắt nhìn chằm chằm cùng với kia một lần lại một lần tiếng vỗ tay p h ò n g tuấn thấy trong lòng được rất là thỏa mãn hoàn toàn không ý thức được bây giờ đã qua một giờ bị dương phàm một nhắc nhở như vậy s a u hắn mới dừng lại nhưng như cũ cảm thấy chưa thỏa mãn thế nào không nói ngày này đều không đen đâu rồi dương lão bản phò mã ra trở lại nhất đoạn chứ sao chính phải chính phải ngày này còn sớm đâu rồi trở lại nhất đoạn chứ sao trở lại nhất đoạn trở lại nhất đoạn đầy tớ người người nghe vào cao hứng cứ như vậy ngưng kể chuyện cổ tích làm cho tất cả mọi người cũng trong lòng ngưng ấy khi đó viễn độ trùng dương đi tây ngưu hạ châu rốt cuộc có thể học được bản lánh thật sự gì dương phàm lúc trước tiết lộ đại náo thiên cung càng làm cho nhân muốn ngừng cũng không được mỗi một người đều muốn thừa dịp sớm biết phía sau cố sự bị người như thế thổi phồng đến p h o n g tuấn trên mặt nụ cười phóng đại háng giọng một cái liền muốn mở miệng nói dương phàm ở trên đài nhìn p h o n g tuấn khẽ lắc đầu một cái tỏ ý hắn không nên nói nữa tiếp lấy dương phàm tiếp tục đối với dưới đài người nói các vị hơi tĩnh Phòng thiếu nói hồi cố sự cũng không chỉ thể nói cũng dàng, ta ngày này kia cũng ta kia có cố sự dễ mỗi ờ giờ. i tới biết thạch hầu viễn lại khởi đại thiên xin mai lại điếm một thạch trùng thế trang trở hắn hầu học lãnh như nghĩa chư hắc nghe. lắng Muốn dương cũng bản nào náo cung, ngày m độ gì, quầy rượu được võ vị là ngày phòng thiếu cũng sẽ ở ta q u ầ y rượu này kể chuyện cổ tích một giờ chỉ muốn mọi người mỗi ngày đến nhất định sẽ không bỏ qua xuất sắc tây du ký dương phàm mang theo áy náy đối đ ẩ y tớ nói rõ nguyên do ý hắn rất rõ rồi chỉ cần ngày mai trở lại hắc điếm q u ầ y rượu kia liền sẽ không bỏ qua tây du ký bên dưới những khách cũ kia cũng sẽ không gào thét coi như là đón nhận cái này thiết lập phong tuấn hướng phía dưới đài những khách cũ kia gật đầu một cái tiếp lấy đi xuống đài trọn vừa đưa ra phong tuấn liền hướng về phía dương phàm nói dương phàm ngươi tại sao không để cho ta nói tiếp nhiều người như vậy đều thích tây du ký ta chỉ cho ngươi ngươi một giờ tiền lương ngươi nếu là muốn đánh vô í c h công phu kia tùy ý lên đài coi như phong tuấn làm thêm giờ hắn cũng sẽ không trả cho hắn tiền nghe được câu này phong tuấn rất muốn liếc một cái quả nhiên là một không lợi lộc không d ậ y sớm thương nhân bất quá hiện nay xuống đài sau đó phong tuấn cũng suy nghĩ minh bạch nếu là ứng những khách cũ kia yêu cầu lui về phía sau nhất định sẽ được lưu lại một mực nói cố sự định rồi một giờ đến vừa vặn xuất sắc bộ phận liền dừng lại đem những n à y khách hàng tầm tóm chặt lấy cái này ngược lại không mất là một cái tuyệt cao phương pháp chương một trăm bảy mươi trình sử mặc tâm sự thứ một trăm bảy mươi trình sử mặc tâm sự phong tuấn nhớ lại dương p h ạ m mới vừa nói thư thẻ điểm thật là lợi hại một chút như vậy cũng sẽ không lo lắng mất lưu lượng khách coi như ngày mai những thứ này khách hàng không đến uống rượu vậy cũng nhất định sẽ tới nghe cố sự sau khi suy nghĩ cẩn thận phong tuấn càng phát giác dương p h ạ m rất biết làm ăn một phần một hào cũng sẽ không lỗ lạ đúng rồi phò ma ra hiện nay ngươi đã trở thành ta hắc điếm q u o ẻ rượu nhân viên mặc dù chỉ là đi làm thêm bất quá ta hắc điếm q u o ẻ rượu nhân viên tiệm phúc lợi ngươi tất cả có thể sử dụng bất quá này chỉ có thể ngươi dùng nha dương p h à m hướng về phía phòng tuấn nói t r ì n h sử mặc cùng phòng tuấn hai người quan hệ hắn tự nhiên biết này nếu để cho t r ì n h sử mặc biết khẳng định phúc lợi tất cả đều cho t r ì n h sử mặc dùng phòng tuấn nghe này cười cười gật đầu một cái ta biết rồi này phúc lợi quả quyết sẽ không cho sử mặc dùng cái gì sẽ không cho ta hai người các ngươi l ừ a gạt đến ta nói gì thế nói tào tháo tào t h á o đến tiếng nói còn không có lạc t r ì n h sử mặc bóng người liền từ đàng xa đi tới dương phàm thấy trình sử mặc liền nhức đầu rất sợ người này lại chiếm chính mình tiện nghi xoay người tìm cái cớ mau rời đi cũng may hôm nay trình sử mặc chỉ là tìm phong tuấn cũng không có chuyện muốn cùng dương phàm nói thấy dương phàm tránh ôn thần tựa như tránh chính mình trình sử mặc có chút bất mãn lẩm bẩm mấy câu không nói ngươi cái gì ngươi không uống rượu tới đây làm gì phong tuấn kéo khai thoại đề nhìn trình sử mặc hỏi h ắ c h ắ c h ắ c ngươi trước theo ta vào bao phòng ta có việc muốn cùng ngươi nói t r ì n h sử mặc một bức thần thần bí bí bộ dáng cười hì hì nhìn phong tuấn nói ra hắn liền muốn hướng lô ghế riêng đi phong tuấn bất đắc dĩ đi theo t r ì n h sử mặc vào lô ghế riêng nhìn trên bàn cũng không mở bình rượu cổ quái nói kỳ ngươi hôm nay thấy rượu lại không có trực tiếp m ú c uống thế nào có tâm sự không hổ là phong tuấn n à y cũng bị ngươi đón o chúng ta đúng là có một cái tâm sự này tâm sự chỉ có ngươi có thể giải quyết t r ì n h sử mặc vẻ mặt vẻ buồn rầu nói với phong tuấn phong tuấn t i ê u mi cảnh giác nói ta lúc nào có thể giải quyết n g ư ơ i tâm sự rồi hả ngươi chẳng lẽ lại muốn tìm ta vay tiền chứ không được không được lần trước ngươi thiếu ta hai mươi sâu còn chưa trả đây phong tuấn lui về phía sau hai bước vẻ mặt nhìn kỹ nhìn chỉnh sử mặc lo lắng hắn lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu là không phải nay cũng không biết năm tháng nào chuyện lòng ta chuyện là không phải cái này l i ê n như vậy ta và ngươi nói thẳng đi kia thạch hầu viễn độ trùng dương sau bái đến sư phó chưa cũng học được bản lãnh gì ạ phía sau đại náo thiên cung sao huyên náo trực tiếp đánh lên lăng tiêu bảo điện t r i n h sử mặc vẻ mặt khát vọng nhìn phong tuấn trong mắt mong đợi cùng hiếu kỳ đều nhanh muốn tràn ra phong tuấn liếc mắt nguyên lai là muốn nếu hỏi điều này hù dọa chính mình giật mình còn tưởng rằng là muốn mượn tiền đâu làm như vậy thần thần bị bí, bí ta còn tưởng rằng là cái gì không phải tâm sự đây thạch hầu b á i sư đó là khẳng định thành công nhưng b á i là ai ta cũng không thể nói cho ngươi biết học được cái gì cũng phải giữ bí mật ta có thể nói cho ngươi biết là thách hầu học được bản lĩnh lao lệ hại đại náo thiên cung giống như đùa nghịch tựa như vốn là hiếu kỳ trình sử mặc nghe được phòng tuấn như vậy miêu tả sau càng hiếu kỳ hơn trong lòng giống như có một cái tay nhỏ không đứng ở gãi ai yêu ngươi liền nói cho ta biết đi hai ta ai cùng ai nhỉ ngươi nói cho ta biết ta khẳng định không nói cho người khác biết trình sử mặc lấy ra đặc biệt khóc lóc con sỏm nói ra phòng tuấn ống tay háo liền bắt đầu rung phòng tuấn hít sâu một hơi cự tuyệt nói dương lão bản có thể nói rồi đây là cơ mật ai đều không thể nói ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta nói cho ngươi biết bị hắn biết ta đây chỉnh quyển sách cũng không xem được rồi ngươi thì chờ một chút ngày mai ta liền sẽ nói cho ngươi biết kết quả có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai nếu như trước thời hạn đem cố sự nói cho trình sử mặc k i a trình sử mặc khẳng định sẽ còn quân chính mình nói phía sau tuyệt đối không thể mở tiền lệ này nhất định phải chờ ngày mai à vậy cũng tốt nếu không ngươi đem k i a tây du ký mượn ta xem một chút cố sự là nghe không được rồi trình sử mặc bắt đầu lên tây du ký nguyên đến thư chủ ý không được ta còn không đem sách này nhìn xong đâu rồi hơn nữa ngày mai ta còn phải tiếp tục nói nội dung cốt truyện nếu là tối nay không cẩn thận nghiên cứu ngày mai liền cũng không nói ra được phong tuấn không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt coi như phải đem sách này cho mượn vậy cũng phải chờ hắn nhìn xong lại nói ba phen m ớ i bận yêu cầu cũng bị người cự tuyệt trong lòng phong tuấn có chút không thăng bằng trận mắt liền muốn cùng phong tuấn tiếp tục khóc lóc om s ò m được rồi được rồi ta còn có việc đây được nhanh đi về đèm kia thư cho nhịn lần sau lại tự a không chọc nổi hắn còn không trốn thoát sao phong tuấn cùng trình sử mặc cáo biệt vội vã mang theo tây du ký trở về tự mình ra nay chạy trốn tốc độ trình sử mặc cản đều không ngăn hắn lại trình sử mặc thở dài rất là thất vọng phong tuấn người này quá không đủ anh em thậm chí ngay cả cái cố sự cũng không muốn tự nói với mình tuyệt giao a tuyệt giao nhìn mình trước mặt những rượu này bây giờ t r ì n h x ử mặc uống liền rượu dục vọng cũng bị mất hoàng thành thái cự cung c cam lộ điện lý nhị ngửi lên trước mặt vĩnh phúc rượu thuần hương biểu tình rất là thỏa mãn rượu này rất liệt uống thật là niềm vui tràn trề mặc dù này vĩnh phúc rượu thật là uống thật là ngon nhưng lý nhị cũng không dám tùy tiện uống nhiều lần trước ban ngày uống rượu say tuy không có trễ loại sự tình nhưng ban ngày uống rượu say nhưng là thân là hoàng đế đại kỵ xuất hiện một lần coi như là cho chính mình một cái cảnh tình quả quyết không thể lại lần thứ hai xuất hiện tình huống như vậy rồi cho nên hắn muốn rượu liền yên lặng ngửi một cái mùi rượu nhi cho đỡ thèm rượu ngon chính là rượu ngon nay vinh phúc rượu mùi rượu đậm đà dù là ngửi một cái vị đều có chút cấp trên bệ hạ đêm qua giờ tí tả hữu dương phạm ở h ắ c điếm bên trong không ngừng đi đi lại lại tại hắn hậu viện giống như là đo lường cái gì nhân sắc trời quá mở vi thần không có thấy rõ ràng canh giữ ở hắc điếm chung quanh đầu lĩnh quy ở trong điện đối lý nhị hối bản tin trừ lần đó ra có thể còn có cái gì cử động dị thường lý nhị nghe được cái này tin tức cũng quá mức để ý tùy ý hỏi đôi câu cấm vệ quân lắc đầu một cái thấp giọng nói chưa từng nhìn thấy dị thường chớ biết ngươi đi xuống đi ngày sau những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần hồi báo lý nhị phất phất tay đuổi cấm vệ quân cấm vệ quân thống lính k h ô n g người dạ sau đó túi đầu rời đi cấm vệ quân trong lòng thống lĩnh thập phần phiên muộn ngày sau những chuyện nhỏ nhặt này không cần không báo như vậy cái gì là chuyện nhỏ cái gì là đại sự ạ thật là tốt phí suy nghĩ a lý nhị bưng lên vĩnh phúc rượu k híp mắt nghe rượu này thơm cuối cùng không nhịn được tiểu nhấp một miếng không thể không nói vĩnh phúc rượu thế nào phẩm cũng là phi thường hay uống từng ngụm lớn đến này vĩnh phúc rượu là trong kích thích mang theo sảng khoái mà cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mím môi rượu này phẩm đi ra lại v ư ợ là ngoài ra một phen mùi vị giữa răng môi tràn đầy vĩnh phúc mùi rượu vị hít một hơi thật sâu lý nhị cuối cùng uống rồi như vậy một hớp nhỏ sau đó đem rượu lại bỏ vào bên cạnh thật là thơm lý nhị than thở nói gặp phải loại này rượu ngon sau đó lý nhị cảm giác mình nhiều năm như vậy uống rượu cũng uống chùa hồi tưởng hơn nửa đời người uống quá đủ loại rượu ngon hoàn toàn không có có một loại rượu là có thể so với vĩnh phúc rượu hiện nay trong hoàng cung rượu tất cả đều là do hát điếm trong quán rượu cung ứng lui về phía sau nước hàn yến cũng sẽ dùng hắc điếm q u o y rượu dâng lễ tới rượu hắn ngược lại là phải nhìn một chút những thứ kia lao thần gặp này vĩnh phúc tiệc rượu là thế nào phản ứng bệ hạ lô quốc công cầu kiến lê công công thanh â m từ điện ngoài truyền tới lý nhị có chút kinh ngạc trình r i ả o kim thế nào đột nhiên tới để cho hắn đi vào lý nhị phân phò nói sau một khắc trình r i ả o kim bóng người xuất hiện ở cam lộ điện trung vi thần tham kiến bệ hạ trình r i ả o kim không người bái kiến nói miễn lễ chi tiết ta ngươi lúc này vào cung nhưng là có chuyện gì muốn tìm chẫm bậy hạ ta đây lão trình ngày gần đây được một cái bảo bối đặc biệt vào cung đem bảo bối này bên trên hiến tặng cho bệ hạ ngài t r i n h dảo kim vẻ mặt cười h i ế p mắt vừa nói trong tay hắn nắm cái hồng một cái hộp nhìn cái hộp đầu đặt tới đầu hắn lớn nhỏ lý nhị nghe nói như vậy có chút ngạc nhiên thật l à kỳ quái đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao t r i n h dảo kim này lão hoạt đầu lại sẽ cam lòng đem bảo bối hướng nơi này hắn đưa ngoại trừ mặt trời mọc ở hướng tây Đại đi đỏ đặt đầu đây đại đến. lại hạ, khái giải thích. Chứ 171, lớn hơn ngươi. Thứ 171, lớn hơn ngươi. kim nhìn lý nhị cười hiếp Tiếp kim liền nói, ngươi biết, bối mới không kính không kính thích. Chứ hơn Thứ hơn Trình nhìn Nhị Nhị. trình hớn hở chỗ nhưng phí hết còn lớn lớn lên trong dương cung này gỗ trước, cầm trước có Lý Lý lấy bảo mắt tay mặt mặt bắt ta rào rào mày vậy ở ồ ra sao bảo bối a lại cho ngươi coi trọng như vậy bị trình giảo kim vừa nói như thế lý nhị ngừng thời điểm tới lòng hiếu kỳ trình dạo kim cũng không nói thêm nữa cười hì hì đem k i a dương gỗ đỏ mở ra mở cặp táp ra một khắc kia ánh s á n g từ cái dương trong khe hở thấu đi ra hiện đến mức dị thường kỳ dị lý nhị định thần nhìn cái dương đợi thấy rõ ràng đồ bên trong sau đó biểu tình thoáng cái trở nên có chút cổ quái b ậ y hạ người xem đây là dạ minh châu lớn như vậy một viên dạ minh châu trình dạo kim hoan hỉ vừa nói lần trước từ dương phàm kia lấy được không ít dạ minh châu tự xưng là đại đường đệ nhất trung thần trình dạo kim c ô ý chọn một thứ n h ì đại dạ minh châu đưa vào hoàng cung từ dương phàm kia được nhiều như vậy dạ minh châu nếu như hắn toàn bộ tự ẩn giấu lui về phía sau bị người phát hiện tất nhiên sẽ hạ xuống ngược điểm ngược lại hắn cũng nhiều như vậy đưa một cái cho hoàng đế cũng là không phải chuyện đây là dạ minh châu lý nhị hỏi ngược lại trình dạo kim trình dạo kim đem kia viên dạ minh châu thả ở trên tay có chút lắc lư một hồi vậy bây giờ hạ là ban ngày cho nên nó không đủ sáng đợi đến buổi tối n à y dạ minh châu tựa như cùng trên trời thái dương nói mấy câu như vậy trình r ạ o kim có chút đắc ý chờ lý nhị lộ ra khiếp sợ biểu tình dù sao nhiều năm trước lý nhị lấy được kia viên dạ minh châu xa không cái này phát sáng cũng không cái này đại kia dạ minh châu lớn nhỏ chỉ lớn bằng nửa nắm tay cùng bây giờ h ắ n cái này dạ minh châu hoàn toàn không cách nào so sánh được h ả ngươi này dạ minh châu quá nhỏ chấm lớn hơn ngươi hơn nhiều lý nhị cảm thấy có chút buồn cười không ưa trình r ạ o kim bộ kia đắc ý bộ dáng lúc này há mồm đã kích hắn nói này dạ minh châu còn nhỏ bậy hạ ngươi chớ nói dẫn rồi chẳng lẽ ngươi còn bái kiến so với cái này đ ạ i trinh r ạ o kim cũng không tin lý nhị nói chuyện lý nhị năm đó kia viên dạ minh châu trình r ạ o kim nhưng là chính mắt từng thấy kia dạ minh châu lớn nhỏ trình r ạ o kim nhớ vững vàng vẹn vẹn có trong tay hắn viên này một phần t ư tự nhiên trâm bái kiến dạ minh châu so với ngươi này lớn hơn người vừa tới đem chấm dạ minh châu đem ra lý nhị chỉ là nhìn trình dạo kim dạ minh châu liếc mắt liền rời ánh mắt sang chỗ khác tiêu nhân đem hắn kia một viên dạ minh châu đem ra hắn dạ minh châu so với trình dạo kim lớn hơn nhiều lắm trình dạo kim lại là có chút kinh ngạc không hiểu lý nhị lấy tự tin ở đâu ra cái kia viên dạ minh châu chính mình lại không thể không từng thấy làm sao còn có sức lực lấy ra so sánh trình dạo kim vẫn còn đang suy tư một cái tiểu thái g i á m trong tay bưng cái cái hộp đen liền đi lên cái hộp kia đầu so với trình dạo kim cái này liền lớn gấp đôi t r ì n h dạo kim nhìn cái hộp kia nháy nháy con mắt khu ngươi có thể nhìn kỹ chấm này dạ minh châu so với ngươi còn lớn hơn lý nhị tay khoác lên hộp đen bên trên chính muốn mở ra thời điểm ho nhẹ một tiếng hướng về phía trình dạo kim nói t r ì n h dạo kim vẻ mặt không tin gật đầu một cái một bộ mỏi mắt mong chờ bộ dáng lý nhị tay chậm rãi vẹn ra nắp hộp lộ ra bên trong dạ minh châu cái kia đầu quả thật so với trình dạo kim lớn gấp hai t r ì n h dạo kim thiêu mi này dạ minh châu cùng trên tay hắn giống nhau như lúc như thế tinh khiết bạch c h ạ c h bất quá đầu so với hắn muốn lớn hơn một chút t r i n h giảo kim nhìn c h ầ m c h ầ m dạ minh châu nhìn thêm mấy lần này lớn nhỏ rõ ràng liền cùng hắc điếm trong bao xương cái loại này một kích cỡ tương đương cũng chính là mình trong nhà đệ nhất viên kia nguyên lai、like、bệ hạ đã sớm ở dương phàm hắc điếm q u ẹ y rượu được dạ minh châu chẳng lẽ bệ hạ cũng mở hoàng kim vip hội viên bệ hạ ngươi cũng ở đây dương phàm tiểu tử kia mở hoàng kim vip hội viên a t r i n h giảo kim vẻ mặt bừng tình nói thật không nghĩ tới bệ hạ cũng mở nghiệp vụ này cũng k hoàng ô n n g biết bậy hạ là lúc à xuất cung. lấy một chút tin tức cũng chưa được. Hắn n lại Phạm lĩnh bản thật đế n lớn, nhất g hàng. là chi hắn khách quốc đều được Hoàng chỉ là cười cười trâm đã cùng dương phàm ký hợp đồng để cho dương phàm hắp điếm q u y rượu trở thành ngự dụng tiểu phường hoàng kim vip ế hội viên tự nhiên cũng liền nhân tiện mở hạ ngươi ngược lại là so với chấm mũi linh trước một bước uống được q u y rượu rượu hắp điếm q u y rượu trở thành ngự dụng tiểu phường đây chính là chiêu cáo thiên hạ trình rảo kim chuyển công đa dạng phong phú chậm một nhịp biết đảo cũng bình thường hắc hắc vi thần phải không biết là vi thần kia hôn tiểu tử sử mặc hắn thành nhật ở dương phàm trong quán rượu đầu mù lan lộn nói uống rượu ngon còn nói hoàng kim vip hội viên nhất quán tiền liền có thể mua được dạ minh châu vi thần phải đi đụng đụng náo nhiệt cuối cùng vẫn là bị dạ minh châu hấp dẫn lúc này mới đần độn u mê mở hoàng kim vip hội viên ngươi nói cái gì lý nhị nghe song trình dạo kim nói chuyện trợn mắt nhìn hắn à thần nói thần cũng mở hoàng kim hội viên lý nhị phản ứng hơi lớn để cho trình dạo kim có chút một b ớ c là không phải câu này ngươi mới vừa nói dạ minh châu xài bao nhiêu tiền có thể mua được nhất quán tiền mua dạ minh châu à đây là hoàng kim vip hội viên phúc lợi bậy hạ chẳng lẽ ngài không biết sao hơn nữa có hoàng kim vip hội viên sau đó phúc lì tự k h á c nhiều uống rượu bớt ưu tiên mua rượu cái gì cũng là không phải trình dạo kim giúp dương phạm làm quảng cáo mà là hội viên phúc lợi xác thực rất không tồi để cho người ta khắc sâu ấn tượng Vậy nói n h、so、ừ trinh dảo kim không dám nói cho lý nhị chính mình liền hố mang lửa gạt hơn mười viên chắc chắn này dạ minh châu thật là nhất quán tiền là có thể mua được lý nhị có chút cảm giác khó chịu chính mình cực kỳ cất dấu vật quý giá bảo vật lại chỉ cần nhất quán tiền nhìn trước mắt dạ minh châu lý nhị rơi vào trầm tư trinh dạo kim thấy hoàng đế bộ dáng như vậy cảm giác là không phải rất thích hợp dáng vẻ lưu lại dạ minh châu tìm cái cớ liền vội vàng lùi xuống lý nhị nhìn mình trước mặt một lớn một nhỏ dạ minh châu chợt thấy được dương phạm người này rất đáng ghét người đâu tuyên ngụy vương vào cung mặc dù lý nhị đối dương phảm có chút nhỏ phẫn nộ nhưng cái này cùng dương phảm cũng không có quan hệ trực tiếp cũng không tiện đem dương phảm kêu thêm tiến vào cung cũng chỉ có thể đem dâng lên dạ mình châu ngụy vương kêu vào cung tại chính mình trong phủ cảm giác đau khổ qua mấy cái oi bức ban đêm lý thái rốt cuộc không thể nhịn được nữa ngược lại hắn cũng ngừng mấy ngày không có đi hắc điếm quầy rượu những ngày qua đi xuống phong thanh cũng nên đi xuống đi lý thái hai ba lần thay quần áo khác nên ngang liền chuẩn bị đi hắc điếm trong quán rượu tránh nắng lúc này mới đi nửa đường hoàng đế ra lệnh một tiếng lại đem hắn kéo gần hoàng cung chính mình vừa ra cửa liền bị triệu đến trùng hợp như vậy sự tình để cho lý thái nửa câu oán hận cũng không dám phát sau nửa giờ lý thái xuất hiện ở cam lộ điện trung phu hoàng ngươi tìm nhi thần không biết là có chuyện gì lý thái có chút thấp phẩm hỏi lý nhị không nói câu nào đem trên bàn hai viên dạ minh châu mở ra tỏ ý ngụy vương nhìn ồ thế nào có hai viên dạ minh châu là dương phản hắn đưa tới sao lý thái nhìn dạ minh châu có chút mê muội này dạ minh châu nhìn cách thức cùng hắc điếm trong quán rượu độc nhất vô nhị hiện lại chính là dương phàm kia chẳng lẽ đây là dương phàm hiến tặng cho phụ hoàng có thể dương phàm làm như vậy có chút quá tiểu ra từ khi a nhỏ như vậy một cái đưa cho phụ hoàng đây cũng quá gài bẫy đi hắn hắc điếm trong quán rượu nhiều như vậy đại viên dạ minh châu không tiễn hết lần này tới lần khác đưa viên nhỏ như vậy dương phàm thế nào cũng hẳn đem hắc điếm q u y rượu trong phòng khách viên kia lớn nhất dạ minh châu đưa vào hoàng cung như vậy mới hiện lên rõ có thành ý n à y là không phải dương phàm đưa tới là người khác đưa tới trâm t u y ê n ngươi vào cung là muốn muốn hỏi ngươi này dạ minh châu là thế nào từ dương phàm kia chiếm được lý nhị hồ ly nghi hỏi vốn tưởng rằng là dương phàm đưa tới nhưng phụ hoàng lại còn nói là người khác đưa tới trong nháy mắt để cho ngụy vương có chút mơ hồ coi lời này còn có người khác có như vậy dạ minh châu c h ư n g một t r ư ơ i hai thập sâu tiền mua mười thứ 172 t h thập sâu tiền mua mười lý thái không hiểu lý nhị tại sao đột nhiên hỏi mình này dạ minh châu căn nguyên nhưng cũng không có chần trở lúc này nói ra p h u hoàng ta lúc ấy thấy dương phàm trong tiệm có dạ minh châu thuận tay liền lấy cái cái kia có rất nhiều cũng không so đo trực tiếp liền cho nhí thần rồi ngụy vương đàng hoàng vừa nói hắn nói chuyện không nửa nọ nửa kia câu giả tự chữ đều là thật n g ư ờ i không dùng tiền lý nhị có chút không tin nghi ngờ đều nói nói ngụy vương lắc đầu một cái khẳng định nói không coi à dương p h ả m cũng không thu nhi thần tiền trực tiếp cho nhi thần rồi lý nhị nghe một chút nhất thời cảm giác có cái gì không đúng quý trọng như vậy dạ minh châu lại trực tiếp sẽ đưa nhân hành vi như vậy nếu nói không có còn lại mục đích lý nhị là khẳng định không tin chẳng lẽ lý thái là nghĩ ngồi lý thái tuyến dù sao bọn họ nhận biết rất lâu quan hệ cũng không tệ có thể trình dạo kim lại là chuyện gì xảy ra mặc dù hắn tốn tiền nhưng chỉ gần nhất quán tiền liền mua được dạ minh châu điều này thật có chút khó tin rồi thanh tước ngươi cũng đã biết này dạ minh châu bây giờ ở hắc điếm quậy rượu bán nhất quán tiền một cái sắc mặt của lý nhị có chút cổ quái nói lý nhị này vừa nói lý thái trên mặt trong nháy mắt lộ ra cùng hắn lúc ấy như thế khiếp sợ mặt m ũ i nhất quán tiền là có thể mua được này dạ minh châu không thể nào dựa vào dương phàm cái kia gian thương tính tình làm sao có thể đột nhiên phong khoáng lý thái nghe nói như vậy vẻ mặt không tin dương phàm tuyệt đối sẽ không liên quan làm ăn lỗ vốn lúc đó mình có thể bắt được này viên dạ minh châu cũng là dương phạm nơi ấy mới vừa khai trường tương đối bận rộn hơn nữa thân phận của mình ở mới có thể cướp một cái tới thế nào không thể nào nay một viên dạ minh châu chính là trình r à o kim k i a lao ra hỏa dùng nhất quán tiền mua được còn cô y đến ta đ â y khoe khoang tới lý nhị có chút không nói gì nói lý thái bản còn ôm nghi ngờ tâm tính nhưng là nghe được lý nhị nói ra trình r à o kim danh tiếng sau hắn toàn bộ nghi ngờ toàn bộ bỏ đi phu hoàng dựa vào trình lao tướng quân làm việc phong cách chớ nói nhất quán tiền coi như trực tiếp miễn phí tất cả đều là có thể trình dạo kim là bực nào nhân hắn ba đạo là ngang ngược không biết lý lẽ mới vừa rồi còn đang suy đoán dương phàm rốt cuộc là nghĩ như thế nào chân quý như vậy dạ m i n h châu lại nhất quán tiền liền mua nhưng bây giờ bị lý thái một nhắc nhở như vậy lý nhị trong nháy mắt nghị thông suốt mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng cũng là không phải để ý như vậy rồi hắn thế nào quên mất trình dạo kim là dạng gì người đâu có thể tốn nhất quán tiền mua được dạ minh châu cũng coi là dương phàm may mắn dù sao còn có nhất quán tiền không đề cập tới trình giáo kim rồi nói một chút này dạ minh châu dương phàm nơi ấy thật có rất nhiều sao lý nhị nhỏ nhướng mày hỏi ngụy vương nếu như dương phàm kia dạ minh châu rất nhiều lời nói kia lấy thêm nhiều một chút tới hoàng cung cũng không phải là cái gì vấn đề đi rất nhiều trong quán rượu tùy ý có thể thấy dạ minh châu đến ban đêm tựa như cùng minh nguyệt một dạng dương phàm hắc điếm trong quán rượu không có một chiếc ánh đến tất cả đều là dựa vào dạ minh châu chiếu sáng hơn nữa cái kia nhi dạ minh châu không chỉ có bạch quang có chút còn tản ra hoàng quang cùng tử quang bộ dáng thật là đẹp mắt ngụy vương vẻ mặt hướng tới nói trước hắn ngủ lại ở hắc điếm q u o y rượu chính giữa ở mấy đêm bao phòng ở đó thể nghiệm lãnh đạo màu vàng quang mang dạ minh châu đến ban đêm miễn cưỡng có thể chiếu sáng nhà quang mang rất dịu dàng một chút không nhức mắt ở rất là thư thích còn có hoàng t ử s ắ c quang mang sắc mặt của lý nhị khen dun kinh ngạc nói làm nhiều năm như vậy hoàng đế lúc ý lý nhị cái gì hy vật cái không từng thấy, tại hắn quốc khố chính tràn ngũ mồn món、đồ. Trắng bệnh quang giả Minh、châu、ngược lại là có như vậy mấy viên, nhưng này、phát、hoàng quang,、tử、quang,、lý、nhị hy thấy, khố hoa Châu phát thật dị cái cái quốc có tại giữa, giả lại gì đầy vậy mấy kỳ kỳ vật bắt tử là đồ. đ n g là h ư a bao giờ nghe. Lúc này g h e Lúc n lý nhị tâm lý nổi hứng tò mò trong quốc khố là thời điểm nhiều hơn nữa mấy viên dạ minh châu tới tô điểm tô điểm rồi nếu trình dạo kim đều dùng nhất quán tiền mua dạ minh châu vậy ngươi mang một thập sâu tiền đi đem dương phảm tốt lắm dạ minh châu cũng mua được nếu hắn không muốn chấm r a nhị sâu tiền cũng có thể lý nhị nghĩa chính ngôn từ vừa nói thậm chí còn ở trình r à o kim trên căn bản tăng thêm nhất quán tiền biểu thị chính mình p h o n g khoáng lý thái nghe xong lời này biểu tình có chút kinh ngạc trong lòng yên lặng đồng tình dương phàm một phen đây chính là phụ hoàng mệnh lệnh mình cũng không có cách nào cự tuyệt nha ghê gớm quay đầu hắn cho thêm dương phàm đền bù giá cả mang theo lý nhị cho hắn thập sâu tiền lý thái xuất cung lý thái có chút bất đắc dĩ đừng bảo là thập sâu tiền coi như dùng một trăm sâu tiền nói không chừng cũng mang không trở về một viên dạ minh châu dựa vào trình dạo kim tính tình tuyệt sẽ không chỉ mua một viên cho nên dương p h ạ m vậy nhất định là tổn thất không ít vào lúc này hắn lại muốn đi cướp một phen dương p h ạ m không biết dương p h ạ m tìm còn có thể hay không thể chịu được lý thái lại vì dương p h ạ m mặc niệm một phen sau đó hướng hắc điếm quạy rượu phương hướng không ngừng đi tiếp nói đến kia huyền trang lai lịch có thể to lắm hắn tục ra họ trần cha chính là ân liên quan tới huyền trang phụ thân đến trải qua tạm thời không nhắc tới đến tiếp sau này sẽ nhắc tới còn là nói nói một câu huyền trang kiếp trước đi kiếp trước kia chính là phật tổ bên cạnh nhị đệ tử kim thiền tử truyền thế truyền thuyết là gần gữ i nhất phật tồn tại như lai đắc ý môn sinh a bây giờ truyền thế trọng tu đợi công đức viên mãn sau đó tự nhiên vẫn là phải đi về cái này không quan âm đại sĩ tự mình đến độ thậm chí cực đồng c h i địa vĩnh hằng quốc độ quốc quân vẫn cùng hắn kết bái đạo nhất âm thanh ngự đệ từ đó người ta gọi là đường tăng đường tam tạng rồi sau đó phụng vĩnh hằng quốc độ quốc quân chỉ thị Đường tam tạng đi Địa Tạng Thỉnh Tam Tây Chi cực kinh đường ế n n đây, Tây Du coi h là Lại chính thức bắt đầu. Lại nói Huyền nói Trang bắt một đầu. đ ư hướng Chỉ chính tới Ngũ、chỉ、Sơn. n Tây, Đây đi là ă một trước như Lai Phật tổ như Lai m cái tắt chấn áp tắt tôn không ngộ đánh ị a Trang tao phương. Huyền chuyện gì chứ? Kinh đường đến ngộ gì Mà một đây, đ lại sẽ một cái mọi người dưới đài rối rít khen ngợi vỗ tay têu trở lại nhất đoạn trở lại nhất đoạn lại nói huyền trang một đường đi tới ngũ chỉ sơn hạ chật nghe có người hô to sư phó huyền trang kinh hãi nhìn b u n phía không thấy một k i a người bên cạnh k i a t h ủ y thân thái bảo kêu lên một tiếng là hắn là hắn núi này cũ danh ngũ hành sơn nhân ta đại đường vương trinh tây định quốc đổi tên l ư ợ n g giới sơn trước trong thời kỳ từng nghe được lão nhân ra nói vương m ạ n g x o a n hắn lúc trên trời hạ xuống núi này ép xuống một cái thần hầu không sợ lệnh thử không ăn ẩm thực tự có thổ thần bắt giữ dạy hắn đói bữa ăn thiết hoàn khát uống đồng dịch tự tích đến nay đông đói bất tử cái này gọi là nhất định là hắn trường lao chớ sợ chúng ta đi xuống núi nhìn tới đúng như dự đoán được không mấy dặm giữa kia dưới vách núi có một khỉ đầu thoáng hiện thấy huyền trang liền vội vàng vẫy tay nói sư phụ ngươi thế nào lúc này mới tới đến tốt lắm đến tốt lắm cứu ta đi ra ta bảo đảm ngươi bên trên tây thiên đi vậy n à y là không phải người bên cạnh chính là năm trăm năm trước đại náo thiên c u n g tề thiên đại thánh tôn nộ g không là vậy vừa mới vào hắc điếm q kẻ r ư ợ u lý thái liền phát hiện trên đài phòng tuấn chủ yếu là vào cửa là có thể thấy hắc điếm quẻ rượu đại sành đài trọn thường ngày đều là trống rỗng hôm nay cấp trên ngồi phòng tuấn còn nói làm người ta hiếu kỳ cố sự lý thái không khỏi nghỉ chân dừng lại phòng tuấn trong tay cầm cây quạt nói hai câu gõ một chút trên mặt biểu tình bắt t r ư ớ c tôn ngộ không cùng đường tăng nhị người nói chuyện ngữ liệu câu chuyện này nói khiến người ta say mê tôn ngộ không lên tiếng khẩn cầu huyền trang liền hắn đi ra nguyện sở hữu huyền trang tây thiên thủ kinh huyền trang tâm thiện dựa theo tôn ngộ không yêu cầu đi chỗ đó ngũ chỉ sơn bên trên bóc như lai phù lục biết c h ấ n áp tôn nộ g không phật môn lục tự chân ngôn phong ấn phong ấn vừa c ở i chỉ thấy núi đá kia nổ tung một mực lao viên phóng lên cao chính là tề thiên đại thánh thoáng dậy rủa khởi kia ngũ chỉ sơn trói buộc tôn nộ g không lập tức lật cái bổn h ạ o vui tươi hớn hở phủi mông chạy v ề phần lúc trước hứa nặc hộ huyền trang tây thiên thủ kinh trong nháy mắt liền quên đi quan âm đại sĩ đã sớm ngờ tới tôn nộ không, không thể dễ dàng như thế cải ta quy chính ở cách đó không xa sẽ chờ hắn đây quan âm đại sĩ cải trang hóa thành thôn cô bộ d á n g làm đỉnh đẹp mắt cái mũ l ừ a gạt đến tôn ngộ không mang theo đi lên một khi đi lên quan âm đại sĩ liền đọc chú ngữ lần này được rồi mới đào thoát ngũ chỉ sơn nhưng lại vào kim cô chú tôn ngộ không nhất thời nhức đầu sắp n ứ c quan âm đại sĩ lúc này mới hiện lộ chân thân nói cho tôn ngộ không phải hộ tống huyền trang lấy được chân kinh mới có thể tháo xuống kim cô chú tôn ngộ không sao có thể y theo có thể mất trăm phương ngàn kế này kim cô chú không hề động một chút nào hơn nữa hắn càng d ẫ y rủa đau liền càng lợi hại dưới bất đắc dĩ tôn nộ g không lại tới huyền trang bên người phong tuấn nói sống động tất cả mọi người lâm vào tôn nộ g không bị kim cô chú trói buộc y ê u sầu chính giữa thật giống như chính bọn hắn chính là kia bị quan âm đại sĩ khống chế tôn nộ g không cũng không cam nhưng không thể làm gì được phong thiếu đại khí trở lại một đoạn nhi phong tuấn thấy mình nói thời gian cũng không còn nhiều lắm cây quạt mở ra, rục hai cái chuẩn bị một chút có cái cho câu này vậy tay hay, mấy quạt suối muốn Tuấn một thứ thể từng thêm mở xem ở ra hai nữa. đài. người đổi, dưới Nhưng những không như khen Phòng dàng bên nói bị để dễ vỗ lúc này mới mấy ngày không có tới hắc điếm q u o ẻ rượu nơi này lại toát ra như vậy cái kể chuyện cổ tích tiết mục lý thái chỉ là nghe mấy câu như vậy cũng là nghe vỗ tay khen hay loại này chuyện thần thoại xưa hắn luôn luôn đều rất thích tất cả mọi người c h ờ gấp nếu là hoan hỉ ngày mai trở lại nghe bây giờ cố sự nói đến này cũng sớm đã vượt quá thời gian rồi không nói không nói gần như mỗi ngày kể chuyện cổ tích kết thúc đều sẽ có như vậy một phen q u a n cảnh phòng tuấn rất là tùy ý vây vây tay không ở trên đài lưu lại trực tiếp nhảy xuống lui về phía sau lên trên bục đi mọi người thấy phòng tuấn đã xuống đài liền biết hôm nay lại không khả năng nghe tiếp theo cố sự không thể làm gì khác hơn là lắc đầu xoay người tiếp tục uống rượu đồng thời hứng t h ú trùng trùng nói bản về đối tôn ngộ không cùng với huyền trang cái nhịn chương một trăm bảy mươi ba chính là dễ dàng như vậy thứ một trăm bảy mươi ba chính là dễ dàng như vậy lý thái đi tới hậu trường lúc này phòng tuấn chính ở một bên nghỉ ngơi ta nói phòng nhị à mấy ngày không thấy ngươi sao tới h ắ c điếm làm kể chuyện cổ tích tiên sinh à ngươi mới vừa ở trên đài nói là câu chuyện gì bản vương tựa hồ chưa từng nghe qua a lý thái đi tới trước mặt phòng tuấn hiếu k ỳ hỏi phòng tuấn thấy người vừa tới xứng sở lập tức đứng dậy hành lễ bái kiến ngụy vương ta đây kể chuyện cổ tích tiên sinh cũng là có chút bất đắc gì à nếu là vì này tây du ký ta như thế nào lại ngay trước kể chuyện cổ tích tiên sinh nghe điện hạ uy tứ chẳng lẽ điện hạ ngươi cũng đúng này tây du ký cảm thấy hứng thú dương phàm thật đúng là nói không sai à câu chuyện này hay lại là chân nhân biết người yêu người người đều thích được ngay nghe vậy lý thái như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nguyên lai、like、này nói cố sự gọi là tây du ký xem ra lại vừa là dương phàm chết dọn ra rồi không sai bản vương hướng về phía cô sự khá có hứng thú ngày k h á c tìm n g ư ờ i hảo hảo thảo luận một phen đúng rồi dương p h ạ m người đâu hắn ở đâu lý thái hơi mỉm cười nói phong tuấn chỉ chỉ cách vách hắc điếm bất đắc d i nói gần đây dương p h ạ m vẫn luôn ở cách vách hắc điếm đợi thành nhật đảo cổ đảo cũng không biết hắn đang làm gì dương p h ạ m đối hồ bơi mong đợi rất vừa ở không liền đợi bên cạnh hướng dẫn từ thành bọn họ xây cất hồ bơi chú ý sự hạng biết được dương p h ạ m trên đất điểm sau đó lý thái cười cáo tử xoay người liền hướng hắc điếm đi mới vừa rồi hắn ở hắc điếm bên trong quầy rượu đại khái quan sát một lần nhiều như vậy dạ minh châu bày ra vị trí tương đối tương cận chiếu rất rõ phát sáng từ nơi này nhiều chút trưng bày bên trên rút ra mấy cái đi ra chắc cũng là không thành vấn đề lý thái quen đường vào hắc điếm thấy trên quầy để mấy bình coca không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở ra nắm coca vừa đi vừa uống dương p h à m ghê xích đu đặt ở c h ỗ bóng mát giờ phút này chính đeo kính mát hí mát ngủ nửa khác đồng hồ trước dương phà mới m vừa đem khôi lỗi nhân lần nữa thiết lập dọc theo từ thành bọn họ ngọn tốt đường đi bắt đầu đảo bây giờ đang ở hậu viện này vẹn vẹn có một cái rộng một mét tiểu đạo là có thể để cho người ta đi những địa phương khác tất cả đều bị khôi lỗi nhân đạo chừng một năm mét sâu dương phàm vốn định lại đảo thâm một chút xíu nhưng là cái thời đại này trường an thành trung rất nhiều người cũng sẽ không thủy tuy nói hắn liền hậu viện là phong bế nhưng cân nhắc đến an toàn thai hoàng ẩm hay lại là chỉ đảo một cao năm mét cao như vậy độ chỉ cần là người lớn cũng sẽ không chết chìm ở dương phàm trong trí nhớ ngoại trừ trước lôi đài cuộc so tài bên trên gặp phải cái kia người lùn nắm tử bình thường gặp phải nhân đều là đại to con dương phàm ngươi làm cái gì đây thế nào đem đất này cũng đào rỗng ngươi làm u ố n n u ô i c á à ở nơi này xây cái ao cá lý thái mới đến hắc điếm hậu viện đang muốn hướng tiến tới mấy bước chặt dừng lại chân bởi vì ở trước mặt hắn đã không có đường nghe được câm thanh dương phàm tháo kính mắt xuống lộ ra một con mắt nhìn về phía lý thái lý thái sao ngươi lại tới đây dương phàm khác biệt hỏi nay trời nóng bức lý thái như vậy sợ nóng nhân lại không đợi ở hắc điếm trung hưởng thụ hơi lạnh làm sao chạy đến đã biết sau nguyên lai、like、rồi hả chẳng lẽ là có chuyện gì muốn tìm chính mình tiểu tử ngươi nút ở này làm cái gì đây lý thái di chuyển chính mình thân thể mập mạp cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua kia chỉ có rộng một mét tiểu đạo dương phàm đem toàn bộ kính dâm t h á o xuống bất quá nhân còn không có t ử trên ghế xích đu đứng lên bảo mật bây giờ ta vẫn không thể nói cho ngươi biết ta đang làm gì đợi làm xong ngươi sẽ biết dương phàm thần thần bí bí nói hồ bơi kế hoạch có thể là bí mật của tự mình vũ khí cũng không thể trước thời hạn tiết lộ lý thái nhìn cái này bị đào gồ ghề hậu viện động tinh lớn như vậy dương phàm lại còn không nói cho hắn rốt cuộc đang làm gì có cần phải như vậy thần thần bí bí à. lý thái lúc này mới mục đích tới là không phải tán gâu cũng không có ở hồ bơi bên trên nhiều hơn nữa c u ố n quýt mà là trực tiếp mở miệng nói ta hiện tại tìm ngươi đến là ân muốn hướng ngươi mua món đồ lý thái nói lời này giọng có chút ấp úng vốn là đoán lý thái tới đây có chuyện muốn nhờ dương phàm trong nháy mắt sinh lòng cảnh giác lý thái khi nào như vậy ấp úng chuyện gia khác thường nhất định có yêu dương phàm nhữ mày trần trờ nói ngươi muốn mua gì nếu là rượu mì gói loại đồ vật Chắc hẳn lý thái cũng chính trực cùng bạch đại gia câu không nóng gian mình, thông gia khí phải hiểm tiếp trời tới đại bảo tìm lúng à được. Sợ r không không túng vừa nói chuyện trong lòng suy nghĩ nếu không thập sâu tiền mua một viên dạ minh châu một viên dạ minh châu hắn tiếp tế dương phạm chín sâu tiền mặc dù dương phạm vẫn như cũ thua thiệt nhưng so với nhất quán tiền một viên đã rất rẻ mạt dạ minh châu ta còn tưởng là là cái gì chứ mười viên lời nói thập sâu tiền dương phàm nghe được lý thái lời này trực tiếp cho ra giá cả hắn còn tưởng rằng lý thái đến đây là muốn cái gì vật chân quý đâu rồi không nghĩ tới chỉ là dạ minh châu mà thôi cái gì chỉ cần thập sâu tiền lý thái rất là kinh ngạc p h u hoàng cho hắn thập sâu tiền vừa vặn liền có thể mua mười viên này dạ minh châu lại thật nhất quán tiền một viên chẳng lẽ trước là không phải c h ì n h quốc công khóc lóc con sòm dương phàm ngươi này dạ minh châu là nhất quán tiền một viên sao lý thái không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được lời nói lại một lần nữa hỏi dương phàm lần nữa đeo kính mắt lên tùy ý nói ta h ắ c điếm quẻ rượu dạ minh châu chỉ bán cho khai thông hoàng kim vip hội viên nhân nhất quán tiền một viên bất quá hoàng kim vip hội viên ở bổn điếm giới hạn mua sáu viên dạ minh châu mười viên lời nói mặc dù có chút nhiều bất quá ngươi mà liền nhiều bán mấy viên cho ngươi đã khỏe bất quá ngươi đừng nói ra à ngươi nếu muốn muốn giả minh châu liền đi q u y rượu bên trong chọn đi bất quá chỉ có thể cầm ở trên ghế riêng đường đi bên trên cùng với trong đại đường không đối ngoại bán ngươi có thể ngàn vạn l ầ n chớ đánh ta đại sảnh đèn treo bên trên kia mấy viên chủ ý đó là ta hắc điếm bề mặt còn lại ngươi tùy tiện chọn chính là nếu không phải hài lòng đi ta thương k h ố chọn cũng có thể dương phàm hết sức rộng rãi vừa nói chỉ cần bất động hắn hắc điếm q u y rượu bề mặt còn lại tùy ý chọn trong lòng lý thái vui mừng vốn tưởng rằng hôm nay sẽ chảy máu nhiều một lần không nghĩ tới dạ minh châu giá cả thật chính là tiện nghi như vậy bất quá lý thái vẫn còn có chút chăn trở ngươi này dạ minh châu thật tiện nghi như vậy đúng không sai chính là ngươi nhìn được nghe được giá cả ta đây dạ minh châu đối với hoàng kim vip hội viên bán đối ngoại những người bình thường kia liền là không phải cái giá tiền này rồi các ngươi nên vui mừng mình là hoàng kim vip hội viên dương phạm nhắm hai mắt nói khai thông hoàng kim vip hội viên cứ như vậy mấy người h á n dạ minh châu cũng coi là hấp dẫn hoàng kim vip hội viên khai thông người hạng nhất phúc lợi dương phạm giải thích mấy lần sau lý thái rốt cuộc hiểu rõ chỉ có hoàng kim vip hội viên mới có thể mua dạ minh châu vậy nói như thế c h ỉ n h dạo kim ở dương phạm cái này cũng khai thông hoàng kim vip hội viên chỉ có thể mua sáu viên ngoài ra bốn viên coi như là riêng ta đưa ngươi nếu là vượt qua số lượng này đến thời điểm nhiều coi như ngươi một ngàn sâu tiền một viên rồi dương phạm suy nghĩ một chút lại nói dạ minh châu số lượng cũng không thể bán quá nhiều quá nhiều liền không bao nhiêu tiền không cái loại này lực hút lý thái nặng nề gật đầu một cái bày tỏ mình biết đạo lý này sau đó đứng dậy c á o tử dương p h ạ m gật đầu một cái tiếp tục h í p mắt ngủ lý thái là vui sướng đi đến hắc điếm quẻ rượu chính giữa chuẩn bị chọn hắn thập viên dạ minh châu lý thái suy nghĩ phụ hoàng thật giống như cũng ở đây hắc điếm bên trong quẻ rượu khai thông hoàng kim vip hội viên vậy hẳn là cũng có thể mua sáu viên đi để cho dương p h ạ m rồi đưa bốn viên hẳn cũng không quá đáng đi k chương a i n họ c n lại chính là 20 viên chính giả một i n h Châu, v ư trăm bảy mươi bốn hai mươi viên dạ minh châu thứ một trăm bảy mươi bốn hai mươi viên dạ minh châu lý thái vui tươi hớn hở đi tới hắp điếm quẻ rượu Đầu nhìn g ầ đầu n liếc mắt đại sảnh đèn treo bên trên dạ minh châu vừa lớn vừa sáng chỉ t i ế c viên này không thể cầm hắn túi đầu xuống đem mục tiêu đặt ở trong buồng dương phàm hắc điếm quậy rượu lô ghế riêng đều có phân cấp bậc cấp bậc càng cao trong bao xương đầu để dạ minh châu lại càng càng tốt đẹp lý thái ở mấy cái bên ngoài bao xương do dự một hồi đường kính đi tới giáp tự phòng việt trung nơi này dạ minh châu có tử sắc màu trắng màu vàng màu xanh nhạt này mấy loại màu sắc đều rất tốt nhịn ở đi tới hắc điếm trước lý thái chỉ bái kiến màu trắng nếu là h ắ n đem này mấy loại màu sắc tất cả đều dẫn vào trong hoàng cung cho phụ hoàng nhìn vậy tất nhiên có thể để cho phụ hoàng vui vẻ một trận dương phàm nhàn nhã ở hắc điếm hậu viện trên ghế xích đu mà lý thái chính là giống như nhặt củ cải như vậy nắm bao bố thấy lớn một chút dạ minh châu liền hướng trong bao bố đầu trang chứa hai mươi viên trong tay hai cái bao bố đã trang bị đầy đủ lý thái cân nhắc một chút bao bố ánh mắt lại đi t ư ở n g kêu bên trên để dạ minh châu nhìn lên ngược lại bây giờ dương phảm cũng không này trong điếm nhiều như vậy dạ minh châu dương phảm cũng sẽ không cũng số quá đi lý thái nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đem đã phong thật là tê túi mở ra từ trên tường cầm mấy cái dạ minh châu đi xuống bỏ vào ba bố vốn là tràn đầy ba bố cương quyết nhét mấy cái đi vào chống đỡ thật là nhanh phá lý thái nhắc lên ba bố quang minh chính đại đi ra ngoài hắn là không chỉ là ngụy vương hay lại là hoàng kim vip hội viên không ai ngăn cản được hắn ra cửa lý thái trốn một loại tựa như rời đi hắc điếm q u y rượu ra roi thúc ngựa hướng trong hoàng cung chạy lý thái suy nghĩ chỉ cần mình vào hoàng cung đem dạ minh châu giao cho phụ hoàng dương phạm coi như muốn đem dạ minh châu muốn trở về cũng không có biện pháp thời gian ngày lại ngày trôi qua mấy ngày này dương phạm ở hắc điếm hậu viện không ngừng giám đốc hồ bơi công trình độ tiến triển không sai biệt lắm một tuần lễ tả hữu nay toàn bộ hồ bơi đã xây được thất thất bát bát dương phạm dối người nhìn cuối cùng chế tạo xong hắc điếm hậu viện hồ bơi trường 20 thước rộng 7 thước độ sâu có 1, 5 t h ư ớ c trong bể bơi bộ dùng gạch xứ rắn được trắng xanh đan sen nhìn cũng rất là tinh xảo đồng thời khôi lỗi nhân ở dương phạm chỉ thị bên dưới nắm trôi bắt đầu quét hồ bơi ngoại cho bụi vì tốt hơn tiến vào hồ bơi dương phạm vẫn còn ở hồ bơi lưỡng đoan thiết lập nấc thang có thể trực tiếp từ nấc thang tiến vào hồ bơi hậu viện này không gian có hạn hồ bơi xây xong cũng chỉ còn dư lại rộng một mét tiểu đạo có thể đi bộ dương phàm nhìn một chút đỉnh đầu trống c h ả y không c h u n g đợi đến buổi tối nay một khoảng trời liền chỉ thuộc về hồ bơi dương phàm nhìn khôi lỗi nhân động tắc dần dần chậm lại hồ bơi chung quanh cũng đã không sai biệt lắm quét dọn xong tiếp lấy suy tính nên từ chỗ nào đem ra thủy đây lớn như vậy một chỗ nếu là từ trong giếng nấu nước kia dùng một ngày đều không thể đem này trang bị đầy đủ dương phàm xây hồ bơi rất muốn được nhưng hôm nay như thế nào hoa tiêu lại phạm vào khó khăn hệ thống trong thương thành có hay không thủy hệ thống tuần hoàn ta muốn h ô i đoái một bộ dương p h ạ m ở đ ấ y lòng mặc hỏi gặp phải khó khăn tìm hệ thống không có gì là hệ thống không giải quyết được nếu như có vậy cũng chỉ có thể là mình điểm tích lũy chưa đủ hồ bơi xây xong sau đó cũng không thể ngày ngày đổi mới như vậy lãng phí tài nguyên quá lớn lúc này liền cần dùng đến hiện đại thiết kế thủy hệ thống tuần hoàn vừa có thể tịnh hóa nguồn nước vẫn có thể khử độc bây giờ dương p h ạ m ao nước thiếu nhất chính là cái này đương nhiên là có hệ thống không gì không thể thủy hệ thống tuần hoàn một trăm điểm tích lũy một bộ ký chủ có hay không hối đoái hệ thống trong nháy mắt cấp cho rồi trả lời dương phàm nghe được hệ thống cho ra giá cả sau hơi kinh ngạc trước hắn mua ái tình công lược điểm tích lũy đi đến hai trăm năm mươi nhưng là như vậy hữu dụng thủy tuần hoàn lại mới bán một trăm p h ả n phất là cảm nhận được dương phàm tâm tư hệ thống lại không mang theo cảm tình hồi phục một câu nếu như ký chủ đối giới cách có dị nghị cảm thấy quá tiện nghi b u ồ n hệ thống có thể thích hợp bên trên điều chỉnh đến ký chủ trong lòng giá lấy thỏa mãn ký chủ không tiện nghi không tiện nghi làm sao có thể tiện nghi đây cho ta tới một bộ đi tốn một trăm điểm tích lũy n à y cũng không ít rồi đồng bộ ống nước cái gì hẳn đều có chứ dương phạm liền vội vàng cười ha h à nói loại thời điểm này quyết không thể chăn trở nếu không liền muốn lại bị hệ thống hố một lần vốn tưởng rằng hệ thống sẽ trực tiếp cự tuyệt cung cấp ống nước cũng để cho dương phạm ngoài ra mua nhưng không nghĩ tới là ở hối đoái sau khi thành công thủy tuần hoàn bên cạnh không chỉ có nhiều hơn một phần hơn trăm thước ni lon ống nước còn có một cái bơm nước